Lăng thiên truyền thuyết, tác giả, phong lăng thiên hạ, người làm vô hối, nghe phần mới nhất tại audio canh chương 271. Tiêu gia đấu giá hội lăng khiếu cười ha ha vung tay lên. Mấy danh con các ngươi, còn chọc con ta nữa à. Lúc con mình lấy vợ xem các ngươi làm sao. Bây giờ bổn soái hạ lệnh, đại quân xuất phát. Lăng khiếu theo tiếng cười sung trận đi đầu, sau lưng tinh kỳ bay phấp phới Một đội tướng sĩ với khôi giáp sáng bóng, khí độ trầm ngưng, mơ hồ có thể cảm giác sát khí trùng thiên Lăng thiên vung tay Toàn thắng khải toàn Mấy vạn đại quân đều sơ cao binh khí trong tay hô lớn Toàn thắng khải hoàn Tiếng hô như tiếng sấm vang vọng toàn thành Nhưng không một ai phát hiện ngón tay của lăng thiên khẽ chỉ vào một gã thân binh bên cạnh lăng khiếu. Thiếu niên kia thấy vậy liền gật gật đầu theo đại quân rời đi. Trở lại lăng phủ, lăng thần rời khỏi lòng lăng thiên chạy trở về tiểu viện nhanh như tia chớp khiến cho lăng thiên cười lớn. Lăng lão phu nhân cũng nở nụ cười bất đắc dĩ. Thiên nhi, hôm nay ngươi làm vậy thật sự là ngoài ý muốn của Nai Nai. Nhưng cũng phù hợp với cá tính to gan lớn mật của ngươi. Quả nhiên Lăng thiên cười lớn Thần nhi theo con đã hơn 10 năm rồi thì ai có thể thay thế được Cũng nên cho nàng một danh phận tử sớm hơn Bây giờ tuyên cáo như vậy con thấy có chút chậm Lăng lão phu nhân cười khổ một tiếng Hoàng thượng vừa mới tứ hôn xong Nhưng ngươi ở trước mặt mấy vạn đại quân đỉnh địa vị của lăng thần như vậy Sợ rằng có chút không ổn Ngươi không có hoàng thượng nhưng còn có cô cô và kiểu nguyệt công chúa kia. Không sợ kiểu nguyệt công chúa ven sao? Hàn quang trong đôi mắt lăng thiên chợt lóe. Hoàng thất làm gì là việc của bọn hắn? Chuyện cô cô chúng đục đến bây giờ còn chưa xong đâu. Con còn chưa tìm bọn hắn tính sổ đã rất là khoan hồng độ lượng rồi. Còn biểu tỷ kiểu nguyệt nàng muốn nghĩ như thế nào cũng là việc của nàng. Nếu muốn trở thành phụ nữ của Lăng Gia thì tất cả phải theo quy củ của Lăng Gia Cho dù là con gái của Ngọc Hoàng Đại Đế gả đến Lăng Gia Thì cũng phải trở thành người vợ của Lăng Gia chứ không còn là công chúa thiên đế nữa Về phần giấm chua Ha ha Lăng thiên nở nụ cười Rồi cũng trở thành thói quen thôi Thiên nhi Ta cảm giác ý nghĩ của con có chút Sở đình nhi ngồi một bên nhíu mày Làm một nam nhân nếu ngay cả nữ nhân của mình không thể trấn an được thì còn gì gọi là nam tử Hán. Lăng Thiên cười khổ, mẫu thân, biểu tỷ bây giờ không phải là nữ nhân của ta. Ít nhất hiện tại là không phải, đúng không, mọi việc còn rất sớm. Còn rất sớm sao? Sở Đình Nhi cẩn thận suy nghĩ lại những điều Lăng Thiên vừa nói liền cảm thấy kinh sợ. Hoàng thượng đã tứ hôn thì sao còn sớm, chẳng lẽ ngươi? Nói đến đây sở Đình Nhi bị những lời nói của mình làm cho hoảng sợ hơn Lăng thiên cười lớn quay lưng rời khỏi phòng Điều đó cũng vậy Con rất sớm để nói Mẹ, sở Đình Nhi cứng lưới nhìn lăng lão phu nhân Lăng lão phu nhân cũng chỉ biết cười Đình Nhi, con thật sự là không hiểu con mình mà uổng ta cho rằng con thật thông minh Nói xong những lời này lão phu nhân cũng trở về phòng chỉ để lại sở đình nhi đang ngơ ngác đứng đó. Sắc mặt lúc vui lúc không ngoài suy đoán của lăng thiên đấu giá hội của tiêu gia cũng tổ chức tại minh yên lâu. Cố tịch nhan sắp xếp 12 tòa lầu ở cùng một chỗ. Như vậy nơi đây rất thích hợp để tổ chức một hoạt động lớn như vậy. Bất quá có một điều ngoại lệ chính là khi nhã văn hội cử hành thì cố tịch nhan phối hợp toàn lực. Cũng chia ra lượng bạc nhận được nhưng lần đấu giá hội của tiêu gia này thì cố tịch nhăn hung hăng chém xuống một đao. Chỉ một cuộc đấu giá thôi mà đã muốn lấy 5 vạn lượng bạc của tiêu gia. Một giá này khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Điều này khiến cho tiêu gia vừa buồn bực mà vừa nghẹn khuất không thôi. Bằng cái gì mà người ta có thể được chia bạc còn chúng ta phải chịu công phu sư tử ngoạm chứ. Nhưng đã đến đây rồi mà còn chọn chỗ khác nữa thì mặt mũi tiêu ra bỏ đâu giờ Được thiên hạ xưng rằng thiên hạ đệ nhất tài phiệt mà bị minh yên lâu Bạn nên không thể cử hành đấu giá thì chẳng phải trở thành trò cười ư Cho nên dù trong lòng rất tức giận nhưng tiêu phong dương cũng chỉ biết mở miệng nôn máu ra thôi Năm vạn lượng tuy không ít nhưng hắn ra tay rất thẳng thắn trực tiếp đưa thêm bạc thưởng cho minh yên lâu ngươi không phải cần bạc sao À, lão tử lấy bạc trọi bể đầu ngươi luôn Đây chính là ý tứ của tiêu nhị gia. Nhưng hắn thật sự không nghĩ đến sắc mặt của cố tịch nhan không thay đổi chút nào Sau khi nhận bạc liền cuống quýt nói cảm ơn Nhưng trong lời nói có một ý tứ Lão nương mở minh yên lâu không cần bạc thì cần gì Tiêu ra giàu như vậy mà không chém một vài cách thì chẳng phải lão nương quá hiền ư Thật không nghĩ đến tiêu nhị gia là một nhị thế tổ như vậy Vừa ra tay liền thưởng thêm một vạn lượng nữa Nếu như hắn trẻ hơn 30 tuổi thì lão nương thật sự muốn lấy hắn về Ôi, vì sao chỉ có một vạn lượng bạc mà không phải một vạn lượng hoàng kim chứ Chẳng lẽ hắn coi trọng lão nương ta sao Ra, chắn chắn là thế Lão nương quyết định không để cho lão ra hỏa này như ý Nếu một vạn lượng hoàng kim thì còn có thể thương lượng Kết quả không biết những lời nói này của cố tịch nhan bằng cách nào truyền vào trong tai của tiêu phong dương khiến cho vị tiêu nhị ra này suýt nữa hộp máu. Thiếu chút nữa đánh mất thần trí đi tìm tên đàn bà kia lý luận. Lão tử đánh khắp thiên hạ như vậy mà trong mắt ngươi lại trở thành nhị thế tổ. Còn muốn ta trẻ hơn 30 tuổi. Lão tử năm nay mới 45 thôi còn đang thịnh vượng. Vì ngươi trẻ hơn 20 tuổi cũng chưa có tư cách làm thiếp cho ta nữa. Ta mà coi trọng ngươi. Trừ khi ta là đầu heo. Đương nhiên những lời này với tâm tính được tu dưỡng tốt của Tiêu Nhị ra sẽ không nói ra nhưng trong lòng tức san vô cùng. Suýt chút nữa khiến cho Tiêu Phong dương xuất huyết đến chết. Lăng Thiên biết Cố Tịch Nhan làm vậy nên không khi lắc đầu cảm thán. Nữ nhân chính là nữ nhân. Không dễ dàng gì bỏ qua cho cửu nhân của mình, hơn nữa thủ đoạn khiến người khác không biết phải nói gì. Sao lăng thiên không biết cố tịch nhan và tiêu gia có thù hận chứ? Càng biết rằng lần này cố tịch nhan nhất định sẽ làm khó dễ tiêu gia nhưng hắn thật sự không ngờ rằng cố tịch nhan lại có một biện pháp cực đoan như vậy. Hết lần này đến lần khác khiến cho người khác không có biện pháp thối lui lại. Đây mới chính là điều tiêu gia buồn bực nhất. Mỗi người đều biết vật tiêu gia không hề thiếu chính là bạc, Nhưng cố tịch nhan lại nhắm vào điểm này khiến cho tiêu gia không còn đường lui. Thật sự là cao ạ. Lăng thiên than thở một tiếng. Chiêu này của cố tịch nhan thật sự không thèm là một thiên tài. Lần đấu giá này của tiêu gia thần bí vô cùng. Trước đó đã truyền tin ra rằng lần này chỉ đấu giá 7 vật phẩm. Nhưng bảy vật phẩm này cũng đủ để gọi là bảo vật hiếm có của thế gian nhưng lại không nói rõ bảy kiện bảo vật nào Mỗi người đều muốn đến xem thử thiên hạ đệ nhất tài việt gọi là bảo vật chân quý thế gian rốt cuộc là cái gì Cảnh đấu giá hôm nay rất náo nhiệt Các vương công quý tộc các đại thế gia, hoàng thất mỗi nước lại còn có cả các phú thương giàu có đều tập trung lại đây So với nhã văn hội còn muốn hoành tráng hơn rất nhiều Minh yên lâu không còn cách nào hơn đành phải đi mua mấy trăm vế thái sư bổ sung vào. Đương nhiên mua sắm vế này cũng tính trên đầu tiêu ra hơn nữa còn để cao giá lên rất nhiều. Theo lời cố tịch nhan thì tiêu ra có tiền nên khẳng định không vì mấy vạn nhỏ nhoi này mà đau lòng. Dưới ánh mắt chăm chú của khắp nơi, tiêu ra đấu giá hội cuối cùng cũng khai mạc. Trong đại sảnh Minh yên lâu có một cái bàn nhỏ được đặt trên đài cao. Trên bàn có một cái búa rất nhỏ vô cùng đơn giản. Chỉ có một điều không bình thường chính là toàn thân cái búa này phát ra kim quang lấp lánh. Không ngờ hoàn toàn được tạo thành từ hoàng kim, phú bức nhân. Chỉ một cái búa này thôi cũng đã có giá trị xa, xa dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người thì tiêu ra tiểu tông chúa tiêu nhạn tuyết với một bộ quần áo màu vàng chậm rãi đi lên trên. Phong tư như ngọc, khí độ tao nhã đẹp đẽ quý phái. Dung mạo tuyệt sắc, khí chất u nhã khiến cho mọi người đều cảm thấy trước mắt sáng ngời. Chỉ việc nhìn thấy tiêu nhãn tuyết thôi thì nhiều người đã cho rằng chuyến đi này không tệ chút nào. Ngay cả một ít phú thương chịu thiệt hại trong mua bán với tiêu nhãn tuyết thì hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vị nữ tài thần trẻ tuổi nhất trong thiên hạ này khiến bọn chúng suýt chút nữa không thể tin vào ánh mắt của mình. Mình lại chịu thua thiệt trong tay một tiểu cô nương như vậy sao? Khách sáo vài câu đơn giản Tiêu nhãn tuyết không muốn nói lời thừa nào mà trực tiếp đi vào đấu giá Loại phương pháp đơn giản mà trực tiếp này đã làm cho không ít người âm thầm tán thưởng Tiêu nhãn tuyết với âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe Lần này chỉ đấu giá bảy kiện bảo vật mà thôi Rốt cuộc là bảy kiện nào thì mọi người vui lòng chờ trong chốc lát sẽ biết rõ Tiểu nữ có thể cam đoan một điều rằng mọi người sẽ không cảm thấy thất vọng vật sau sẽ hơn xa vật trước mong các vị tiền bối các huyên trưởng thưởng thức mọi người đều mỉm cười tiêu nhãn tuyết nói tiếp ba năm trước tiêu ra có bốn gã dược công phụng mệnh đi cực bắc tuyết sơn tìm kiếm dược liệu khi bọn họ đi đến tuyết sơn thì đột nhiên xảy ra trận tuyết lớn cả núi tuyết vì vậy mà sạt lở bốn người cậu tử nhất xanh cuối cùng đại nạn không chết giữ được tính mạng Nhưng khi tuyết băng đi qua thì khi bọn họ đi ra vách núi đột nhiên phát hiện ba kiện bảo vật. Nói đến đây tiêu nhãn tuyết dừng lại nhìn về phía mọi người. Nhất thời có người thiếu kiên nhẫn hỏi, bảo vật gì? Là ba kiện gì vậy? Lăng thiên cười nhẹ một tiếng, người hỏi câu này thật đúng lúc. Hơn nữa lại hỏi đúng ngay vấn đề mọi người hứng thú nhất. Đây không phải là người của tiêu gia an bài sao? Lần đấu giá này nhằm vào các nhân vật giàu có của khắp đại lục thì nào có người thiếu kiên nhẫn như vậy chứ Nhưng nếu ai cũng trầm mặt không hỏi thì cuộc mở màn của tiêu nhãn tuyết có chút xấu hổ Cho nên lăng thiên mới hoài nghi người đó chính là do tiêu gia an bài Hay còn gọi là tấm đệm Chương 272 Tăng giá một lượng Tiêu nhãn tuyết cười cười nói tiếp Bảo vật đầu tiên là ở đây Đây là một đoạn băng phách đàn hương có chiều dài một trượng chiều rộng khoảng một vòng tay. Mọi người đều biết băng phách đàn hương này sống trên đỉnh cực Bắc Tuyết Sơn. Mấy năm mới có thể dài ra một đoạn nho nhỏ. Nhưng chỉ cần đặt một đoạn gỗ này vào trong phòng thôi có thể khiến cho trong phòng luôn luôn mát mẻ. Còn nếu lấy băng phách đàn hương là dụng cụ chuyên đựng vật liệu thì vật đặt trong đó trăm năm không thối sữa. Mặt khác chỉ cần để một mảnh nhỏ băng phách đàn hương trên người là có thể trách được thiên hạ độc trùng. Đây có thể nói là bảo vật của thế gian cũng không quá. Cho hỏi kiện bảo vậy này giá bao nhiêu bạc? Một âm thanh có vẻ vội vàng vang lên, mọi người theo hướng phát ra liền nhìn thấy Nam Cung thế ra Nam Cung thiên hổ hỏi. Thì ra là Nam Cung nhỉ ra. Tiêu nhãn tuyết cười thản nhiên. Băng phách đàn hương một giá khởi điểm là 20 vạn lượng. Nam cung thiên hổ lớn tiếng nói Băng phách đàn hương một ngày Nam cung thế gia chúng ta muốn có Tại hạ xuất ra 40 vạn lượng Tất cả mọi người đều biết Nam cung thế gia nhị công tử Nam cung nhạc chết thảm Đến nay thi thể vẫn chưa được đưa trở về nhà Hồn chưa về quê cũ Hơn nữa gần đây trời có vẻ nóng hơn rất nhiều Ngay cả có hương liệu tốt nhất cùng với thủ đoạn bảo trì nhiệt độ tốt nhất cũng không có cách nào không bảo đảm cho thi thể để lâu không bị thối sữa. Nếu như có khối băng phách đàn hương một này thì chỉ cần đặt quanh người mấy khối nhỏ thôi thì thi thể của Nam Cung nhạc có thể bình yên trở về cố hương. Bởi vậy nên thi thấy Nam Cung Thiên Hổ xa xá đầu tiên đã nâng lên gấp đôi cũng đã cho thấy hắn quyết tâm có được khối gỗ này. Hơn nữa nó cũng không có giá trị nhiều bạc như vậy nên mọi người không ai ra giá nữa cả Tiêu nhãn tuyết sau khi hỏi ba tiếng liền hạ búa hoàng kim xuống Thành rao Nam cung thiên hổ đang muốn lấy ngân phiếu ra thanh toán thì tiêu nhãn tuyết cười nói Nam cung nhị ra chờ chút Khiến cho Nam cung thiên hổ ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn tiêu nhãn tuyết Tiêu nhãn tuyết nói tiếp Nam cung công tử tuổi trẻ tài cao nhân trung tuấn kiệt Thế nhưng trời rét anh tài. Khi Nam Cung công tử ra đi khiến cho trời đất cùng buồn tiêu gia cũng đau đớn theo. Nếu vật đó đã được Nam Cung thế gia mua được thì tiểu nữ cả gan làm chủ tặng vật ấy miễn phí cho Nam Cung thế gia. Xem như đây là một phần tâm ý của tiêu gia chúng ta nên Nam Cung nhị ra ngàn vạn lần không được từ chối. Nam Cung thiên hậu ngẩn người, hắn là một người có tính tình thẳng thắng nên trong lòng âm thầm cảm kích tiêu gia không thôi. Vốn tiêu gia không cần đấu giá làm gì mà đưa cho nam cung thế gia cũng được Nhưng như vậy sẽ có người nói tiêu gia muốn lấy lòng nam cung thế gia Hoặc là nói nam cung thế gia không đủ bạc để mua nổi Hơn nữa nam cung thế gia cũng không thể tiếp nhận phần ăn tình lớn như vậy được Nhưng bây giờ nam cung thiên hổ mua được vật đó rồi thì tiêu nhãn tuyết lại nói những điều vừa rồi thì sự việc hoàn toàn khác Nam cung thế ra đã biểu hiện ra bản thân mình có đủ tài lực để mua nên cho dù tiêu ra cho không cũng không ai nói điều gì nữa Dưới đài truyền ra những tiếng bàn luận nho nhỏ, mọi người đều cảm giác một chiêu này của tiêu nhãn tuyết thật là cao minh Vừa cho nam cung thế ra mặt mũi nhưng lại vừa để cho bọn họ thiếu tiêu ra một phần nhân tình Hơn nữa lại không chút nào tổn hại giá cả của bản thân cả, biểu hiện ra phong độ của đệ nhất tài phiệt Nam Cung Thiên Hổ trân trọng thi lễ thật sâu rồi ôm lấy băng phách đàn hương một đi xuống Lập tức phái người đưa về nơi ở hiện tại của Nam Cung ra Tiêu nhạn tuyết nhìn thấy Nam Cung Thiên Hổ đi xuống rồi mới xoay người lại thản nhiên nói Bảo vật đấu giá lần thứ hai này cũng là vật thứ hai do bốn dược sư tìm thấy trong cực bắc tuyết sơn Đây là một khối ngàn năm noãn ngọc Sự huyền diệu của nón ngọc này chính là cho dù người bình thường đeo nó lên người rồi thì cho dù bận một cái áo mỏng manh giữa mùa đông cũng không cảm thấy lạnh mà chỉ cảm thấy ấm áp như mùa xuân Nếu người luyện võ có nó bên người thì nó có công dụng chấn tâm chứ thần Đối với việc tu luyện nội lực lại càng có hiệu quả tuyệt vời hơn nữa Khối nón ngọc này có giá năm vạn bạc Lăng thần ngồi bên cạnh lăng thiên nghe được bốn chữ ngàn năm nón ngọc khiến cho thân thể cứng đờ Mọi đôi bàn tay không tự kiềm chế được nắm chặt lại Nàng từng nghe Lăng Thiên nói qua đối với người tu luyện hàn băng thần công mà có khối ngọc này sẽ có trợ giúp rất lớn cho tu vi Mặc dù nàng biết vô luận ra sao Lăng Thiên cũng mua khối ngọc này tặng cho mình nhưng quan tâm quá sẽ bơ Y T Sơ O N G Lòng không yên tĩnh chút nào cả Ngoại trừ lăng thiên ra còn có đôi mắt của hai người khác phát sáng lên Người thứ nhất chính là tiền thủy nhu mà lăng thiên đã âm thầm để ý trước giờ Người thứ hai lại là người lăng thiên cảm thấy bất ngờ Đông phương kinh lôi Theo lăng thiên biết thì ngạo thế tiềm long điển của đông phương thế ra là một công pháp cực kỳ thần dị Vượt xa nội lực tâm pháp khác Tốc độ tiến cảnh cũng nhanh cực kỳ Đáng lẽ đông phương kinh lôi không cần khối ngọc này mới đúng chứ? Nhưng tại sao lại biểu hiện nhiệt liệt như vậy? Một âm thanh khác kêu lên. 60 vạn lượng. Lăng thiên cảm thấy âm thanh này quen thuộc vô cùng nên quay đầu lại nhìn liền thấy người lên tiếng chính là Dương Vĩ. Tên này lại chạy đến đây để tranh đua ư. Đã như vậy thì không đùa sớm hắn một chút thì thật có lỗi cho bản thân mình. Lăng Thiên miễn cưỡng sơ thẻ bài lên nói với một giọng hữu khí vô lực: "60 vạn lẻ một lượng." Lăng Thần ngồi ghế bên nghe vậy liền bật cười thành tiếng. Mọi người xôn xao hẳn lên. Tiền Thủy Nhu và Đông Phương Kinh lôi chuẩn bị sơ thẻ bài lên thì nghe được giá của Lăng Thiên đưa ra khiến cho sắc mặt cả hai biến đổi. Thẻ bài vừa đi được nửa đường liền bỏ xuống lại. Vừa rồi Tiêu Nhãn Tuyết đã nêu giá khởi điểm nhưng lại không nói rõ mỗi lần tăng giá bao nhiêu Vốn những thế gia danh tiếng thì không một ai gây ra ác kịch như vậy Nhưng Lăng Thiên lại đưa ra một giá chết người như vậy nhưng lại không phạm luật đấu giá Nếu như nói sai thì chỉ nói Tiêu Nhãn Tuyết không có đưa ra hạn chế mỗi lần tăng giá là bao nhiêu Như Lăng Thiên chỉ đưa ra giá trinh lệ mơ Lượng bạc thôi nhưng một lượng bạc này khiến cho tất cả mọi người cảm thấy khó chịu vô cùng. Tiện Thủy Nhu và Đông Phương Kinh Lôi vừa nhìn liền biết đây là thủ oán giữa Lăng Gia và Dương Gia nên cảm thấy có chút tiến lùi không được. Mà một khi mình tiến vào sẽ ảnh hưởng đến sự tranh đua của Lăng Gia và Dương Gia nhưng khối ngàn năm nón ngọc này chính là một vật mà mình không thể thiếu được nên không thể dễ dàng bỏ qua được. vạn nhất mình hô giá ra thì lăng thiên lại dùng chiêu tăng thêm một lượng này nữa thì mặt mũi mình để đâu bây giờ Nếu như lựa chọn bỏ qua thì trong lòng sẽ không thoải mái chút nơ À oh, tì, Hừ u uh, À Vì một lượng thì không bị thiên hạ chê cười sao Nhưng chọn đấu giá đến cùng thì mình hiện đang là khách tại thừa thiên sao có thể chống lại được lăng ra chứ Với thủ đoạn độc ác của Lăng Công Tử thì hắn có thể nâng giá đến một độ cao mình không thừa nhận nổi rồi đột nhiên ngừng lại khiến cho mình không thể đưa ra đủ bạc thì chẳng phải trở thành một trò cười thiên hạ ư. Nếu vậy chưa chắc thua gì kết quả thảm hại của Tây Môn Thanh. Còn nữa, với cá tính làm việc của Lăng Thiên thì ngay cả Tây Môn thế ra hắn cũng khiến cho không còn mặt mũi nào xuất hiện bên ngoài nữa thì cho dù làm thêm một lần nữa có sao. Nếu Lăng Thiên cứ tiếp tục cứng rắn thì mình không thể tiếp tục theo nếu không thì hắn sẽ nổi điên lên. Đột nhiên trong lòng tiền thủy nhu cảm giác mình lại kiên kỵ Lăng Thiên như vậy. Trong lòng nàng đối với người khác kiên kỵ thì Lăng Thiên chính là người đầu tiên. Dương Vĩ giận dữ vô cùng đôi mắt tam giác của hắn hung hăng chừng Lăng Thiên như muốn phun ra lửa. Ta suốt 100 vạn lượng. Hắn cảm thấy vui vẻ khi ra giá giữa cuộc đấu giá lớn như vậy nhưng cho dù không biết công hiệu chính thức của ngàn năm noán ngọc mà hắn vẫn muốn mua về để cho mùa đông có thể ấm áp hơn. Nào biết được Lăng Thiên lại ra giá như vậy chứ? Lăng Thiên bưng chén trà trong tay Lăng Thiên uống một ngụm rồi cười nói. Một trăm vạn lẻ một lượng. Có người không nhìn được nở nộ cười hí hí khiến cho sắc mặt dương vĩ xanh mét Lăng công tử sao lại gheo thiệt như vậy? Mỗi lần tăng giá cũng chỉ tăng một lượng thì không phải làm nhục danh tiếng để nhất thế gia của thừa thiên sao Lăng thiên cười lớn Ngay cả làm nhục danh tiếng của lăng gia thì sao Ngay cả hơn dương ra một lượng bạc thôi mà dương ra cũng không có sao Bổn công tử vốn đại lượng không muốn xuất nhiều bạc mà thôi Nếu dương ra chỉ vì một lượng mà bị ác đảo thì đó mới đáng xấu hổ Dương vĩ tức giận hừ một tiếng tiếp tục lên giá ta suốt 200 vạn lượng phụ thân hắn ở phía sau vội vàng che miệng lại nhưng vẫn chậm hơn một bước trên đầu dương lôi âm thầm đổ mồ hôi hột tiểu tổ tung của ta ơi dương gia đang ở thời kỳ dối ren lăng thiên hôm nay là nhân vật mà dương gia chúng ta có thể trêu chọc hả tây môn thế gia truyền thừa mấy trăm năm mà còn bị hắn làm như vậy thì chẳng lẽ ngươi còn muốn gây sự sao thơ này có lời ích gì Cho dù ngươi tốn mấy trăm vạn lượng mua về cũng không sao Nhưng vạn nhất Lăng Thiên lợi dụng việc này tìm Dương ra gây chuyện Thì khối ngọc kia chúng ta cũng không phải ngoan ngoãn bỏ ra ngoài sao Ngươi trêu chọc hắn làm gì hả Cho dù hắn không đến gây chuyện gì ra ra Ngươi có chịu bỏ ta vài trăm vạn lượng bạc để mua không Lăng Thiên cười ha ha Hai trăm vạn lẻ một lượng Dương Vĩ tức dẫn đến nỗi gương mặt đỏ như máu Đang muốn vung tay hô lớn thì gương mặt của hắn bị dính một bạc tai thật mạnh Dương lôi đứng lên giận dữ Một tiểu tử mất nhịp. Ngươi nháo đủ chưa hà? Đây là chỗ nào Là nơi ngươi nói chuyện được sao Vài trăm lượng bạc mua một khối ngọc Hành động bại ra như vậy mà ngươi muốn làm sao Dương Lôi hung hăng giáo huấn con mình một trận nhưng cũng xanh tránh ngôn thuần rời khỏi cuộc cạnh tranh này nên khiến cho Lăng Thiên cảm thấy buồn bực Hơn nữa mấy câu của Dương Lôi kia là đang nói Dương Vĩ hay nói Lăng Thiên là bại ra đây. Từ khi khối nón ngọc xuất hiện thì Lăng Thiên nhìn thấy Tiền Thủy Nhu và Đông Phương Vinh Lôi đều có ý muốn đồng nên khối ngọc này phải cạnh tranh ác liệt. Nhưng Lăng Thiên không muốn tốn nhiều bạc ủng hộ Lăng ra làm gì. Vừa lúc nhìn thấy Dương Vĩ đi ra thì Lăng Thiên đã có ý lợi dụng tính tình ngu ngốc của hắn hung hăng đà kích khiến cho hắn giận dữ nâng giá lên cao làm cho tiền thủy nhu và đông phương kinh lôi bị hù dọa. Cuối cùng để cho Dương Vĩ mua rồi mình đi cướp về là được. Chương 273 Giá cả trên trời Nhưng nào biết được mọi việc khi bắt đầu đến giờ đều theo như tính toán của Lăng Thiên. Nào ngờ lão gia hỏa dương lôi lại chen ngang vào khiến cho lăng thiên thất bại trong phút chốc Vì vậy giá tạm dừng ở 200 vạn lượng mà với giá như vậy không thể nào hù dọa được cao nhân Nhất là nhân vật biết được công dụng chính thức của ngàn năm noãn ngọc 200 vạn lượng chỉ là số bạc không lớn mà thôi Từ khi nào dương ra lại trở nên tinh tường như vậy bổn công tử bị ngươi bắt bài sao Lăng Thiên có chút tức giận nhìn dương lôi liền thấy hắn đang lộ ra một nụ cười lấy lòng làm Lăng Thiên ngẩn ra nhưng hắn lập tức hiểu rõ Thì ra lão gia hỏa này sợ Cẩn thận suy nghĩ ký lại thì Lăng Thiên âm thầm thở dài một Điều này coi như là tự làm tự chịu đi Trên đài tiêu nhãn tuyết nhìn Lăng Thiên hỏi Giá hiện tại là 200 vạn lượng rồi Còn có vị nào tăng giá nữa không? lời chưa dứt thì một âm thanh trong trẻo khác vang lên 300 vạn lượng mọi người theo phương hướng phát ra thì nhìn thấy người ra giá chính là tiền thủy nhu đông phương kinh lôi vốn muốn ra giá nhưng liếc nhìn lăng thiên một cái do dự vài lần rồi quyết định không lên tiếng tiền thủy nhu ra giá như sáng cho dương lôi một cách bạc tai vang rồi Cuộc canh tranh vừa rồi chỉ là hai tên bại gia tử so tài phú mà thôi nhưng tiền thủy nhu ra giá như vậy không thể nghi ngờ là định rõ giá trị của khối ngọc này. Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người lăng thiên. Không biết vị thiếu gia này có tiếp tục ra giá là 300 vạn lẻ một lượng không? tiền thủy nhu vừa ra giá cũng cảm thấy khẩn trương trong lòng, không biết tên kia còn muốn quấy rối nữa không đây? Nếu như hắn tiếp tục làm vậy thì mình sẽ làm gì giờ? Lăng thiên Minh cười nói Nếu tiền hương đã ra giá như vậy rồi thì bổn công tử sẽ xuất Nói đến đây đột nhiên ngừng lại như đang lo lắng không biết phải chọn giá như thế nào Mọi người theo âm thanh đột ngột ngừng lại của Lăng thiên cũng nín thở chờ đợi hắn lên tiếng tiếp Không biết là 300 vạn lẻ một lượng hay là bao nhiêu đây Đôi tay nhỏ bé của tiền thủy nhu gắt gao nắm thật chặt 400 vạn lượng đi Bêu xấu đủ rồi, bây giờ cũng nên đấu giá chính thức thôi Lăng thiên nhìn về hướng tiền thủy nhu chớp chớp mắt cười nói Tiền thủy nhu thở phào một hơi nhẹ nhõm Trong lòng như buông xuống một tảng đá thật lớn Hung hăng chừng mắt Lăng thiên một cách mà trong lòng đột nhiên xuất hiện một tia cảm kích Lăng thiên nên tự bản thân cũng cảm thấy có chút kỳ quái Người này còn đang cạnh tranh với mình thì sao lại cảm kích hắn chứ Chẳng lẽ vì hắn không ra giá 300 vạn lẻ một lượng ư? Tâm tình của tiền thủy nhu thoáng bình tĩnh một chút. 600 vạn lượng. Giá này vừa vang lên khiến cho mọi người đều cứng lưới. Mỗi người đều biết khối nón ngọc kia quý trọng nhưng đó cũng chỉ là một khối nhỏ trong thiên hạ. Chỉ có một khối thôi cũng không thể có giá 600 vạn lượng được ạ. 600 vạn lượng để mua một vật có giá chỉ hơn hạt cát một chút. Rỡn sao? Tiêu nhàn tuyết cũng cảm thấy ngây người Theo phỏng đoán của nàng thì mặc dù khối ngọc này bất phàm đi nữa Thì có giá 300 vạn cũng là cực hạn rồi Vượt qua 300 vạn cũng khá là bất ngờ rồi Nhưng ai lại biết tiền thủy nhu lại đưa giá 600 vạn lượng chứ Chẳng lẽ khối ngọc này còn có công hiệu thần gì mà mình không biết Lăng thần kéo kéo ốm tay áo của lăng thiên thấp giọng nói Công tử, thôi bỏ đi thần nhi từ bỏ nó Lăng thiên cười lớn nhưng lại lắc đầu kiên quyết Trong lòng hắn đã xác định rằng tiền thủy nhu đã biết tác dụng chính thức của khối nón ngọc kia Hơn nữa nội công tâm pháp của tiền thủy nhu có quan hệ rất lớn với khối ngọc ấy Nếu không thì nàng sẽ không vì một khối ngọc mà lại ra giá đến 600 vạn lượng bạc So với giá lăng thiên đưa ra khi nãy là 400 vạn lượng cao hơn 200 vạn lượng cũng đã cho thấy nàng có quyết tâm muốn lấy nó bằng được Nhưng Lăng Thiên cũng không thể buông tha cho khối ngọc này được. Hàn băng thần công của Lăng Thần cần phải có nón ngọc trợ giúp mới có thể nhanh chóng đạt đến cảnh giới đại thành mà không sợ tẩu hỏa nhập ma. Mặt khác, điều này lại gián tiếp quan hệ đến huyền âm thần mạch của ngọc băng nhanh nên khối ngọc này đối với Lăng Thiên là một vật báo vô giá. Cho dù là giá trên trời hắn cũng phải lấy cho bằng được. Lăng Thiên cười cười đứng lên nhẹ nhàng nói. Một ngàn vạn lượng. Tiền thủy nhu chán nản ngồi xuống bản thân mình cố tình đi cạnh tranh nhưng vẫn không lại hắn. Lăng thiên đưa ra giá khiến cho toàn trường chấn động. Một khối ngọc nằm gọn trong lòng bàn tay kia cho dù quý hiếm như thế nào cũng không thể có giá trên trời như vậy được. Chẳng lẽ lăng thiên đã điên rồi? Đông phương kinh lôi lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên chán. May mắn rằng vừa rồi mình không tham gia đấu giá nếu không thì không thể xuống đài được rồi. xem bộ dáng của lăng thiên thì cho dù hắn nâng giá hơn một ngàn vạn lượng thì lăng thiên cũng tiếp tục lên giá với tài phú tích lũy của lăng gia gần đây thì đó chỉ là một sợi lông nhỏ trên chín con trâu mà thôi tuyệt đối không ảnh hưởng chút gì cả tiêu nhạn tuyết hỏi ba lần mà không ai ra giá cao hơn nàng liền gõ búa quyết định khối nón ngọc thuộc về lăng gia chờ đến khi lăng thiên đi vào trả ngân phiếu thì tiêu nhạn tuyết mới cúi đầu hỏi Nón ngọc tuyệt không có giá như vậy thì tại sao ngươi lại làm thế Chỉ vì tranh đấu như vậy thì đáng giá sao Trong giọng nói mơ hồ có ý trách cứ Lăng thiên nhìn nàng một cách kỳ quái nha đầu kia sao lại quan tâm đến mình Ta không phải là người nàng ghét nhất ư Hắn mỉm cười thấp giọng trả lời Bởi vì bạc của ta rất nhiều mà không có chỗ nào dùng hết Lăng ra chúng ta có tiền mà Tiêu Nhàn tuyết hung hăng liếc hắn một cách tức đến nỗi không lên tiếng. Từ trong tay tiêu nhạn tuyết nhận khối nón ngọc rồi trong lòng lăng thiên vui vẻ hẳn ra. Nón ngọc vừa vào tay thì lăng thiên cảm thấy tâm tình của bản thân cũng bình tĩnh trở lại. Có cảm giác như ánh sáng chiếu rọi khắp linh hồn. Cầm trong tay càng lâu thì cảm giác đó càng mãnh liệt nên không nhìn được thầm than thiên địa linh vật quả nhiên là thiên địa linh vật. Một ngàn vạn lượng. Đáng giá. Cho dù hơn một ngàn vạn lượng cũng đáng giá Trở lại chỗ ngồi lăng thiên đưa khối nón ngọc vào trong tay lăng thần Khiến nàng mừng rỡ trân trọng cực kỳ bỏ vào trong lòng Trong lòng hưng phấn cực kỳ nên không nhìn được hôn nhẹ lên mặt lăng thiên một cái Sau đó mới phản ứng nhận ra đây là nơi đông người làm nàng xấu hổ Chui vào trong lòng lăng thiên không dám ngẩn đầu ra ngoài nữa Trong lòng tiền thủy nhu đau đớn Thì ra tên kia mua khối ngọc có quan hệ cực kỳ quan trọng với mình chỉ để cho giai nhân cười thôi Một tên có tính phong lưu gây tởm đáng hận cực kỳ Tiêu nhãn tuyết nhìn lăng thần rút vào trong lòng lăng thiên mà đôi mắt hiện ra một thần sắc kỳ quái Nhưng chỉ trong chốc lát đã khôi phục lại bình thường Khẽ ho vài tiếng rồi nói tiếp Bảo vật thứ ba này cũng là vật do ba vị dược công phát hiện trong cực bắc tuyết sơn luôn Hai gốc băng tinh hỏa liên Vật đó là thiên địa linh vật nên chỉ cần dùng đúng phương pháp là có thể điều chế trở thành một liều thuốc tốt vô cùng. Cho dù người chỉ còn xương trắng thôi nhưng còn hơi thở cũng có thể cứu sống. Giá khởi điểm là 60 vạn lượng. Mặt khác, mỗi lần tăng giá không được ít hơn một vạn lượng. Trong lòng lăng thiên cười thầm. Quả nhiên phụ nữ có lòng dạ hẹp hòi mà. Vừa rồi mới đắc tội một chút đã trả thù ta rồi sao? Đáng tiếng nói chính là công năng hạng nhất của ta đó Hai gốc băng tinh hỏa liên nà cũng đủ điều chế đại hoàn đan Khiến cho kinh long thần tông của mấy huyên đệ của ta tăng lên một phần Đẩy nhanh thực lực của lăng ra Hơn nữa lại còn giảm nhẹ huyền âm thần mạch của ngọc băng nhan Nên hắn không hề do dự tăng giá lên 200 vạn lượng Với giá trị của băng tinh hỏa liên có thể có giá 400 vạn lượng Nhưng sau khi lăng thiên ra giá thì không một ai lên tiếng cả Người sáng suốt liền biết đây là vật lăng thiên muốn thì chen giá vào chẳng phải tự chuốc lấy khổ ư. Cuối cùng tiện nghi cho tiêu gia mà còn đắc tội lăng thiên nữa. Đương nhiên tiêu gia sẽ không nhận phần nhân tình này. Tuy vật này rất huyền ảo nhưng công dụng thực tế rất ít người biết nên không một ai ra giá nữa. Tiêu Nhạn tuyết hỏi liên tục ba lần nhưng không ai trả lời đành phải oán hận gõ búa hoàng kim xuống mà trong lòng thầm mắng. Thật sự là một tai tinh mà. Bất quá khối nón ngọc có giá vượt xa dự tính của mình nên băng tinh hỏa liên giá thấp một chút cũng không sao. Lăng thiên như điên cuồng mua liên tục hai vật nên mọi người ở đây có chút tâm tàn ý lạnh. Vạn nhất tên kia nổi điên lên thì bảy bảo vật không phải rơi vào tay hắn hết sao. Đánh thì đánh không lại mà cũng không thể chọc hắn nếu nói về bạc thì không bằng thừa thiên tài thần. Trận đấu giá này chẳng phải chỉ tổ chức vì lăng ra ư. Kiện bảo vật thứ tư lập tức được đưa lên trên đài lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Thiên Lam u nhật. Xem ra tiếng đồn không hề sai, đây chính là tuyệt thế bảo vật. Chỉ cần đặt lên bàn thôi đã phát ra ánh sáng bảy màu rực rỡ. Theo ánh sáng biến hóa mà Thiên Lam u nhật cũng rõ ràng hơn. Mặc dù đang nằm yên nhưng trong mắt mọi người nó lại như đang di chuyển không ngừng phát ra ánh sáng ngọc ngà. Cho dù một người không biết chút gì cũng có thể nhìn ra nó là một bảo vật hiếm có, giá trị liên thành. Giá khởi điểm là 80 vạn lượng bạc. Sau khi giá được nêu ra thật lâu sau không một ai lên tiếng cả. Tất cả mọi người đều âm thầm suy nghĩ hai hiện bảo vật này hơn xa hai vật trước nên Lăng Thiên nhất định sẽ dùng giá cao để mua nên hắn sẽ không bỏ qua được. Nhưng nào biết Lăng Thiên không có ý quan tâm đến nó mà chỉ ngồi yên tại chỗ cười đùa với Lăng Thần. Bộ dáng không chút hứng thú với thiên lam u nhật kia chút nào. Ngay cả thần sắc của Lăng Thần cũng không giống bình thường. Những phụ nữ khác nhìn thấy vật đó liền say mê cả người. Ngay cả tiền thủy nhu cũng không ngoại lệ Nhưng biểu hiện của lăng thần không giống như suy nghĩ của mọi nơ Gơm U Vinh Quy Quy O I H, H. A Dơ Quy Quy Nơ Gơm Lẽ bên cạnh quái vật cũng là quái vật Mọi người thở phào một hơi Một thương nhân ra giá 100 vạn lượng Tiếp theo là dương ra Nam Cung Thế ra Thậm chí là Đông Phương Kinh Lôi Cũng không ngoại lệ Giá cả càng lúc càng cao Cuối cùng Dương Gia Đại Thiếu Gia Lấy một giá trên trời là 1.200 vạn lượng để mua Thiên Lam Vũ Nhật đó Khi kết quả người mua được là hắn được Tuyên bố lên thì hắn đắc ý liếc mắt Nhìn Lăng Thiên một cách thị bảy mươi 274 Bảo mệnh thôi mệnh Lăng Thiên thở dài một hơi Âm thầm đáng tiếc cho Dương Gia Thiên Lam u Nhật hôm nay quả thật là chân bảo của thế gia. Nói có giá trị liên thành cũng không quá đáng nhưng trong lòng Lăng Thiên thì nó chỉ là một hòn đá biết phát sáng mà thôi. Hoặc là nói là một viên kim cương trói mắt chắc đúng hơn một chút. Đáng tiếc, cho dù là kim cương hay là hòn đá cũng vậy, Lăng Thiên không chút hứng thú nào. Trong lòng Lăng Thiên thì Thiên Lam Y Nhật kia còn kém hơn cả một cái bánh bao. À, ít nhất cũng phải được như một cái bánh bao thịt. Mà thiên lam u nhật ngoại trừ đặt trong nhà để chủ nhà còn canh chừng kẻ trộm thì không còn một tác dụng nào cả. Như vậy mà tên tiểu tử dương vĩ này lại coi như là một bảo khố mà không hề biết hắn đang mang về nhà một đống thuốc nổ. Còn lăng thần dưới sự dạy dỗ của lăng đại công tử thì trong lòng nàng không có bóng sáng một vật quý giá như vậy. Bảo vật thứ năm chính là một viên nam hải tử đàn châu lớn khoảng nắm tay. Tiêu nhãn tuyết cười tươi như hoa. Có thể thấy được khối thiên lam u nhật kia bán được giá 1.200 vạn lượng khiến nàng vô cùng hài lòng. Tâm tình cũng thoải mái rất nhiều. Ta suốt 50 lượng. Không đợi tiêu nhạn tuyết nói ra giá khởi điểm của Nam Hải tử đàn chân thì đã có một âm thanh bình tĩnh vang lên. Một người bận áo xanh trầm rãi đứng lên mà mặt không chút thay đổi nói. Không có ý tứ. Trên người ta cũng chỉ có 50 vạn lượng thôi nhưng khối nam hải tử đàn châu này ta phải có. Người này có tướng mạo rất bình thường. Không cao không thấp. Không mập không gầy. Gương mặt không có điểm gì khiến cho người khác vừa nhìn thấy liền nhớ rõ. Trông có vẻ rất bình thường nhưng khi nhìn kỹ lại cảm giác được tuổi của người này rất bất thường khiến cho người khác cảm thấy rất kỳ dị Nhìn gương mặt hắn nói hắn 20 cũng được. 30 cũng tê nhưng 40 lại có vẻ không có gì không ổn 50 cũng rất bình thường Lăng Thiên hút một ngụm không khí Vốn định lấy luôn Nam Hải Tử Đàn Châu vào tay Nhưng hắn liền bỏ đi chủ ý này Hắn nhận ra được người này Đây là người bận áo xanh có võ công thần bí vô cùng Mà hắn gặp ở Nhã Văn Hội tại Minh Yên Lâu Bực thế ngoại cao nhân này lại muốn Nam Hải Tử Đàn Châu Tất nhiên hắn có lý do của hắn Hơn nữa biểu hiện của hắn có vẻ rất quyết tâm. Lăng Thiên đã đoán trước rằng mặc kệ là ai mua được Nam Hải Tử Đàn Châu này sợ rằng sẽ không giữ lâu được. Bởi vì người áo xanh này đã nói trên người hắn chỉ có 50 lượng bạc nhưng lại muốn khối Nam Hải Tử Đàn Châu này. Ngoại trừ cướp lại thì căn bản không có biện pháp nào cả. Sao Lăng Thiên ngu ngốc đi mua khối Tử Đàn Châu này để rắc một sát kinh bên người chứ? Cho nên hắn mới lựa chọn yên lặng. Ha ha, là ai nghèo như vậy hả Lấy 50 lượng bạc đi mua nam hải tử đàn châu Mơ à, một âm thanh vui mừng khi người khác gặp họ vang lên như cảm giác chuyện này có vẻ là vô cùng Ta suốt 100 vạn lượng Lăng thiên không cần xem thâm chỉ nghe cũng không cần nghe mà chỉ cần dùng đầu gối cũng có thể đoán được ngoại trừ tên siêu cấp ngô ngốc dương vĩ ra thì không còn ai nữa người khác căn bản không dám lên tiếng với người này thế mà trong lòng lăng thiên âm thầm than một tiếng người này là tai tinh của dương gia à sao cái phiền toái gì cũng từ hắn mà ra vậy sợ rằng người này bổn công tử không dám trêu và mà ngay cả dương gia các ngươi cũng không dám đụng đến chán sống rồi sao mà chọc hắn đột nhiên âm thanh của tiêu nhạn tuyết lạnh lùng hơn rất nhiều Giá khởi điểm của Nam Hải tử Đàn Châu là 150 vạn lượng. Mong Dương công tử cẩn thận từ ngữ. Bất kỳ một vị khách nhân nào ở đây đều là khách quý của tiêu gia chúng ta nên không một ai có thể vũ nhục. Còn vị khách nhân này đấu giá có quy củ của đấu giá. Nếu như trong người ngài không đủ bạc mà cần vật ấy nhưng thứ lỗi cho tiêu Nhạn tuyết bất lực. Chỉ có thể xin lỗi ngài thôi. Người áo xanh có vẻ ngoài ý muốn nhìn tiêu nhãn tuyết một lúc rồi liếc dương vĩ một cái. Trong miệng phát ra ử một tiếng rồi ngồi xuống không lên tiếng lăng thiên thầm than trong lòng. Đáng tiếc rằng nhãn lực của tiêu nhãn tuyết không đủ. Nếu như nàng có thể bán cho người áo xanh kia với giá 50 lượng bạc sẽ khiến cho hắn có hảo cảm với tiêu gia thật tốt. Nhưng mà chuyện tốt ngàn năm một thụ Đáng tiếc đáng tiếc. Hắn dùng ánh mắt thương xót nhìn Dương Vĩ một cái, trong lòng vì Dương đại công tử mà sớm dâng lên vòng hoa tang. Chuyện của người áo xanh kia có vẻ như không quan trọng chút nào nên mọi người không hề đặt trong lòng. Tiền Thủy Nhu ra giá 200 vạn lượng. Đông Phương Kinh Lôi thấy Lăng Thiên không lên tiếng nên cũng tham gia cạnh tranh với giá 300 vạn lượng. Lăng Thiên nhìn Tiền Thủy Nhu nở một nụ cười. Nha đầu kia cũng có ánh mắt ạ. thế là vật bổn công tử nhìn chúng thì nha đầu kia đều nhúc tay vào tranh đoạt Riêng phần nhãn lực này thôi cũng đáng để cho Lăng Thiên có một cách nhìn mới. Giá cả ngày càng cao nhưng Dương ra mở miệng đầu tiên đã sớm rời khỏi tranh đấu. Hiện tại chỉ còn lại Đông Phương Kinh Lôi và Tiện Thủy Nhu vẫn đang không ngừng lên giá. Lăng Thiên thở ơ lạnh nhạt vô cùng. Hắn biết cả hai đều biết được giá trị chính thức của Nam Hải tử Đàn Châu nên không một ai nguyện ý buông tay. Nguyên nhân là vì có nó trong tay chẳng khác nào có một tấm phù bảo vệ tính mạng. Hơn nữa tấm phù còn có thể sử dụng nhiều lần. Khỏi bệnh trầm pha trị liệu tuyệt chúng chữa khỏi nội thương. Khối Nam Hải tử Đàn Châu này có vô tận diệu dụng. Nhưng hai người kia nào biết bảo mệnh mạng phù mà họ đang tranh đoạt điên cuồng kia sớm đã trở thành bùa đòi mạng của Diêm Vương. Vô luận là ai mua được nó thì chẳng khác nào đã bước một chân vào Diêm Vương điện. Một cao thủ đứng ở đỉnh võ học có thể đối phó sao? Từ khi người áo xanh nói ra câu kia thì Nam Hải tử Đàn Châu ở trong mắt lăng thiên như một bùa đòi mạng. Nhìn tiền Thủy Nhu và Đông Phương Kinh lôi hang hái tranh đấu nhau giống như hai con gà đá. Giá cả hiện tại đã tăng lên đến 1.500 vạn khiến Lăng Thiên âm thầm lắc đầu thở dài thật sâu Rốt cuộc tiền thủy nhu lấy 1.800 vạn mua được nó Khi có nó vào tay tiền thủy nhu thở dài một hơi rồi nở một nụ cười thật tươi khiến cho Lăng Thiên lơ cơ, lắc đầu 1.800 vạn lượng bạc trắng để mua một diêm vương ra có đáng để cao hứng không kiện bảo vật thứ 6 là một khối huyền thiết nặng 175 cân Tiêu nhãn tuyết cười tươi như hoa Giá bắt đầu là 100 vạn lượng Tất cả mọi người đều biết huyền thiết chính là trí bảo trong thần binh Chỉ cần trên đao kiếm khi chế tạo trộn lẫn nó vào một ít thôi là có thể trở thành thần binh lời khí chém sắc như chém bùn Tiêu nhãn tuyết vừa nói xong thì đại sảnh yên tĩnh cực kỳ không một ai lên tiếng cả Tình thế có chút dường gì Tất cả mọi người đều biết huyền thiết là thứ tốt Lời của Tiêu Nhãn Tuyết nói không hề phóng đại nhưng mọi người đều hiểu rõ khối huyền thiết thượng thừa này khó có thể hóa tan bởi vì phương pháp luyện chế đã thất truyền hơn trăm năm rồi thì sao có thể chế tạo thần binh lợi khí. Nếu như không thể sử dụng thì tốn hơn một trăm vạn lượng bạc để mua một khối sắt vô dụng về nhà để gối đầu sao. Một lúc lâu sau không một ai lên tiếng làm cho gương mặt Tiêu Nhãn Tuyết lộ ra vẻ lo lắng. Làm nhà tổ chức đấu giá nếu kiện vật phẩm không ai mua sẽ khiến cho danh tiếng đấu giá giảm xuống thê thảm Hơn nữa còn trở thành một chuyện cười đồn đại khắp thiên hạ Bản thân mình coi là chân bảo mới đem ra đấu giá nhưng không một ai ra giá thì thật đáng chê cười Ánh mắt của tiêu nhạn tuyết nhìn lăng thiên Trong lòng nàng rất rõ ràng khối mặt sắc huyền thiết này tồn tại là để thử dò xét lăng thiên nhưng lại thấy hắn đang lột nho bỏ vào miệng lăng thần thật nhu tình mật ý. Ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn. Rất rõ ràng khối mặt sắc huyền thiết này lăng công tử không chút hứng thú gì. Trái tim tiêu nhạn tuyết trầm xuống. Lần này khó nuốt ạc. Trong lòng âm thầm oán giận ra ra tiêu phong hàn không lý do gì bảo mình mang thứ này đến thừa thiên để làm gì chứ Tiểu tử lăng thiên nào có được bản lãnh đó Trong lòng âm thầm thở dài một hơi Thấy mọi người vẫn không lên tiếng lên muốn sơ búa lên đánh xuống nhưng đột nhiên có một âm thanh ngu mì vang lên Thứ tốt này sao có thể xem thường được Tiện thiếp ra giá 110 vạn lượng Trong lòng tiêu nhạn tuyết thoải mái như vừa buông xuống một hòn đá thật lớn. Rốt cuộc cũng có người ra giá rồi. Mọi người theo hướng phát ra âm thanh nhìn lại thì tất cả đều cảm thấy ngoài ý muốn. Người lên tiếng là một trung niên Mỹ phổ có phong tư hiểu điệu. Đây là Minh Yên lâu lâu chủ cố tịch nhân. Chỉ nghe nàng cười nói. Thật sự là khéo thay. Minh Yên lâu thiếu một kiện trấn lâu chi bảo. Tiêu mũi mũi đưa khối huyền thiết này đến thật đúng lúc Tiện thiếp có tài lực yếu kém nên khó có thể tranh đấu với mọi người Được mong chư vị nhân sĩ bán cho tiện thiếp một chút thể diện Thiếp thân đa tả Tiêu nhạn tuyết nhìn nàng một cái cảm kích trong lòng kích động không thôi Cố tịch nhăn là một lão bản tiểu lâu thì mua khối huyền thiết này để làm gì chứ Nhưng nàng không tiếc hơn 100 vạn lượng bạc để giải vây cho mình nên trong lòng cảm động không thôi Nàng hận thể đưa khối huyền thiết này đưa liền cho cố tịch nhân Là một lão bản tiểu lâu nhưng dựa vào lời ăn tiếng nói vừa có thể cấp thể diện cho tất cả mọi người ở đây Nhưng lại vừa giúp cho tiêu ra một bàn thua trông thấy Kiện bảo vật cuối cùng giá một lượng bạc Hơn nữa không giới hạn tăng giá Thấy cố tịch nhân nhận huyền thiết rồi tiêu nhãn tuyết nói một câu khiến mọi người mở rộng tầm mắt Một lượng bạc không giới hạn tăng giá bao nhiêu Đó là cái gì Một người cất tiếng hỏi tò mò Lăng thiên nhìn lại liền thấy người lên tiếng là kẻ phụ họ Xúc tiêu nhãn tuyết lúc đầu kia nên khói miệng của hắn khẽ nhích lên Không ngoài sự đoán của ta à quả nhiên là bày ra mà Tiêu nhãn tuyết mỉm cười nói Bảo vậy này chính là vật của ngàn năm trước Đây là bội kiếm của một vị võ lâm tông sư Một tuyệt đỉnh cao thủ Môn chủ của đệ nhất môn phái tại thiên dương đại lục Âm tuyệt không liệt thiên kiếm Ngàn năm trước có truyền thuyết huyết nhuộm ba đại lục có thanh liệt thiên kiếm tham gia trong đó Trong chuôi liệt thiên kiếm này cất xấu một bí mật kinh thiên động địa Ai có được liệt thiên kiếm rồi tìm hiểu thấu bí mật này là có thể trở thành chủ nhân khắp thiên hạ Âm một tiếng Mọi người đều bị tin tức này khiến cho đầu chóng mắt hoa Còn có rất nhiều người đứng bật lên Chương 275 Liệt thiên chi tranh Một lúc lâu sau khi trong đại sảnh vượt qua sự khiếp sợ liền lâm vào yên tĩnh. Mỗi một người đều ngừng hô hấp lại khiến cho nơi này có mấy ngàn người như ngay cả tiếng cây kim rơi cũng có thể nghe rõ Lần này yên tĩnh không giống như khi nãy mà là do rung động quá mức và mọi người đều tập trung suy nghĩ đối sách Tất cả mọi người ở đây đều biết vật phẩm đấu giá này để giá một lượng chỉ là một hình thức thôi Loại bảo bối tượng chung cho quyền lực này há có thể dùng bạc để mua sao? Người nào có được nó liền trở thành người đứng đầu thiên hạ? Có bao nhiêu hấp dẫn đây? Nhưng mà vật này ai có thể giữ nó vào trong tay đây? Bốn gã thì vệ bảo vệ cho một gã trung niên nhân ở trước mặt bao nhiêu người chậm rãi đi lên đài? Người trung niên này không phải ai khác mà là nhân vật đứng thứ hai của tiêu gia cũng là người có quyền quyết định cao nhất tại thừa thiên. Tiêu, Phong, Dương, vì tỏ vẻ kính ý đối với thần kiếm nên hắn đã để bên trong một hộp ngọc hẹp dài. Tiêu nhạn tuyết trân trọng mở hộp ngọc rồi từ bên trong lấy ra một thanh trường kiếm. Thanh kiếm này có hình dáng hơi chút ngốc nghích nhưng bản thân nó có một loại uy vũ. Đảo mắt liền nhìn thấy nó là vật bất phàm. Ta suốt một ngàn vạn lượng. Sau khi trầm mặc một lúc lâu sau cũng có người ra giá. Hơn nữa từ một lượng bạc tăng lên một ngàn vạn lượng. Nhưng tất cả mọi người đều biết đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Cho dù cuối cùng có thể mua được nó vào trong tay thì cũng phải có năng lực giữ được nó. Quan trọng nhất là thực lực, về phần tài lực không đáng nhắc đến. Ban đầu mọi người đều cho rằng lần đấu giá của tiêu gia này chỉ là mười kiện gì bảo hơn người thôi nhưng nào ngờ liệt thiên kiếm xuất thí. Chân quý tất nhiên là chân quý nhưng nó lại quá mức chân quý đi. Tất cả mọi người đều rối loạn tay chân. Tất cả đều muốn đo lường thực lực bản thân rồi có thể dưới quần hùng như vậy thuận lợi mang nó về nhà không. Nơi này chính là thừa thiên tinh nhuệ của tám đại thế gia đều tập trung nơi đây cao thủ nhiều như mây. Tin tưởng rằng chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể táng thân tại đây, hài cốt không còn. đơn độc hoàng thất thừa thiên cũng nhất quyết không cho liệt thiên kiếm lạc ra ngoài càng khi còn có hai thế lực lớn như dương gia và lăng gia đang nhìn chăm chú vào hơn nữa gần đây lăng gia đang có danh tiếng tăng mạnh thì há có thể buông tha ư thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý này mọi người đều hiểu rất rõ cho dù có xuất sắc hơn nữa nhưng không không thể sử dụng cũng uổng công thôi lăng thiên hạ thấp mi mắt xuống nhìn toàn tường Hắn đã phát hiện ra người đầu tiên ra giá này nhưng vẫn không tiến lên chào hỏi. Thừa Thiên Hoàng Thất Đại Tổng Quản Long Thiên Hành. Trong lòng Lăng Thiên âm thầm cười lạnh bằng vào các ngươi cũng dám có chủ ý liệt thiên kiếm sao? Chỉ sợ Hoàng Thất Thừa Thiên có được thanh liệt thiên kiếm này sẽ gặp ngay họ diệt quốc. Thật là gan lớn mà không biết tự lượng sức mình. Đó là bảo bối nguy hiểm mà với thực lực của các ngươi còn muốn lấy sao? Ngoại trừ có một người ở đây thì những người khác lăng thiên hoàn toàn không đặt trong lòng Người này không phải là tiền thủy nhu Không phải nói thực lực của tiền thủy nhu không đủ mạnh mà là thực lực của tiền thủy nhu không đủ để cho lăng thiên kiêng kỵ. Người để cho lăng thiên é ngại chính là người mặc áo xanh kia Lăng thiên có thể xác định người kia chính là tuyệt đỉnh cao thủ đến từ vô thượng thiên Mà vô cùng có khả năng rằng người này đến đây là vì liệt thiên kiếm Nếu như là vậy thì Lăng Thiên sẽ không ngăn cản mà còn ủng hộ nữa Ngày đó Diệp Kinh Trần từng nói qua Vô Thượng Thiên có một tuyệt thế cao thủ ra mặt để chấn nhiếp đại lục Nhưng khi Lăng Thiên hỏi tới thì Diệp Kinh Trần chỉ cười mà không trả lời Chỉ nói rằng sau này Lăng Thiên gặp sẽ biết thôi Hôm nay có vẻ như theo lời của Diệp Kinh Trần là đã đến lúc để biết rồi Nghĩ đến đây Lăng Thiên không khỏi cười khổ một tiếng Thời khắc này quả thật có chút mấu chốt quả nhiên giá cả tăng càng ngày càng cao chỉ trong nháy mắt đã tăng lên sáu ngàn vạn lượng tâm tình của mọi người dần dần khó có thể khống chế được ngay cả nhân vật trầm ổn như đông phương kinh lôi mà trên chán hắn cũng nổi gân xanh lên ngay cả cao thủ của bắc minh thế xa trước giờ không đồng tính nào cũng tụ tập lại cùng một chỗ tám gã cao thủ bên người tiền thủy nhu nghiêm mặt đứng đó Mọi người còn đang không ngừng tăng giá nhưng ai cũng đều biết giá cả này chỉ là trăng trong nước mà thôi Tuyệt đối không có hiện thực Liệt thiên kiếm xuất hiện đã quyết định một trận chiến lớn sắp bắt đầu Hoặc có thể nói đây là ý đồ chính thức của tiêu gia đấu giá hội Đột nhiên Lăng Thiên phát hiện một người không thấy đâu nên cả người khẩn trương hẳn lên À phụ nữ xinh đẹp bên cạnh tiền thủy nhu đâu Lăng Thiên vừa nghĩ đến đây thì trong đám người đột nhiên hỗn loạn Trong khoảnh khắc tất cả mọi người quay đầu nhìn lại thì mấy chục khối thuốc nổ màu đen rơi xuống như mưa. Chỉ trong nháy mắt âm thanh phúc phúc vang lên khắp nơi. Cả toàn minh yên lâu đều bị chôn vào trong làn khói đen nồng đậm. Vươn tay không thấy năm ngón. Nhưng đúng lúc này đột nhiên có đột biến. Âm thanh quát mắng vang lên không ngừng. Âm thanh kim loại va chạm nhau không ngừng vang lên. quyền trưởng giao hít. Kình phong tứ phía. Không ngừng có người kêu thảm, một mùi máu tươi tràn ngập không gian. Đôi mắt lăng thiên khẽ trước liền kéo tay lăng thần dựa theo trí nhớ bay vào trong thừa thiên các. khinh công của bọn họ sớm đạt đạt đến cảnh giới thượng thừa rồi nên trong đại sảnh không một ai biết cả. Khi hai người vừa rời khỏi thì nơi lăng thiên vừa ngồi vang lên một loạt âm thanh phật phật như có ai dùng đao kiếm chém vào. Trong lòng lăng thiên âm thầm cười lạnh. Bản thân mình được người khác coi trọng quá mà. Quả nhiên có người thừa dịp loạn muốn giết mình Bất quá người này ngoại trừ thế lực của tiền thủy nhu ra thì không có một ai chuẩn bị chu toàn như vậy Nhưng quả thật là nàng thì có chút ngu ngốc Theo tiếng nổ lớn vang lên thì từ trên mái nhà minh yên lâu mở ra hai cái động lớn Trong nháy mắt có hai bóng người tiến vào trong như cửa thiên ma thần Thân thể khẽ nhoáng lên liền vượt qua khoảng cách năm trượng Hai bàn tay cùng nhắm vào một điểm Lăng thiên có thể kết luận rằng đó là nơi đặc liệt thiên kiếm Mọi người đều có một ý nghĩ như nhau nên chỉ trong trước mắt đã có mười mấy bóng người bay đến Bùm bùm hơi vang lên, hai người kia chưa rơi xuống đất đã bị phản chấn bay ra ngoài Tiếp theo là vài tiếng búp chát vang lên khiến cho nhiều cao thủ lão đảo lui về phía sau ầm một tiếng cả mái nhà hoàn toàn vỡ nát, một bóng người chợt lói lên rồi biến mất không chút tâm hơi Tiếp theo có rất nhiều người bay lên muốn đuổi theo nhưng đột nhiên gỗ vụn có kèm chân khí hùng hậu đánh xuống khiến cho các cao thủ không kịp phòng bị cũng không thể chuyển hướng. Ngay cả người có thân thủ cao siêu, phản ứng thần tốc đều bị dính vài mảnh ngã xuống đất. Hai bóng người vừa rơi xuống liền nhảy lên đỉnh phòng biến mất vô ảnh vô tung. Tất cả mọi người ở đây đều không thể thấy rõ diện mạo của hai người đó. Một tiếng kêu thê lương và thảm thiết vang lên, đây là âm thanh của Dương Vĩ Lúc này khói mờ trong đại sảnh dần dần tan biến Dương ra đại thiếu ra Dương Vĩ cách đó 15 trưởng đang trợn trắng mắt Thân thể lung lay vài cái rồi phun ra một ngụm máu tươi Ngã xuống đất Dương lôi tiếp thân thể của Dương Vĩ liền phát hiện ra con hắn chỉ trong một phút chốc ngắn ngủi như vậy đã bị mất mạng đến khi sương mù tan hết thì trong minh yên lâu trở thành một mảnh hỗn độn đông phương kinh lôi tiền thủy nhu bắc minh không bắc minh trình thiên nam cung thiên hổ đều nổi xuống đất mà người phủ đầy bụi vẻ mặt kinh sợ có mấy người còn xuất hiện tia máu trên miệng hiển nhiên bị nổi thương không nhẹ đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi vang lên gương mặt xinh xắn của tiêu nhàn tuyết trắng bệch cả người run dày không ngừng Mọi người nhìn lại thì thấy bốn gã cao thủ hộ vệ của tiêu gia đều ngã trái ngã phải. Còn hộp ngọc đựng liệt thiên kiếm không biết đã bay đi đâu rồi. Tin rằng không phải tiêu phong dương sớm rời đi thì phỏng chừng bây giờ hắn cũng nằm tại đó rồi. Hào công phu, đôi mắt lăng thiên phát ra quang mang kỳ dị tràn đầy chiến ý muốn thử. Thần nhi có thấy rõ không? Sắc mặt của lăng thần lộ ra vẻ xấu hổ lắc lắc đầu. Hai gã tuyệt đỉnh cao thủ kia từ trên trời ráng xuống rồi các đại cao thủ đều vọt đến muội thấy rất rõ nhưng quan trọng là người nào đánh lui toàn bộ cao thủ đoạt mất liệt thiên kiếm muội không thể thấy. Còn dương gia đại thiếu gia chết như thế nào lại càng không chú ý nên. Lăng thiên mỉm cười. Mũi không cần tự trách. Thật ra huyên đây cũng không thấy rõ mà chỉ thấy mơ hở ngoài huyên ra thì tin rằng ở đây không một ai thấy rõ biến hóa trong đó. Người kia chính là người áo xanh mà chúng ta gặp trước Minh Yên lâu trước kia Ngoại trừ hắn ra thì trong thiên hạ không ai có thể có công lực như vậy Vừa nói vừa thở dài Võ công của người này quả nhiên là suốt trần nhập hóa Tin tưởng rằng trong thiên hạ khó có ai là đối thủ của hắn Lăng thần trần chờ một lúc mới hỏi Ngay cả công tử cũng không phải đối thủ sao Muội cho rằng người này và công tử ngang ngang nhau thôi Lăng thiên cười lớn Thần nhi muội cũng là võ đạo đại hành gia thì cần gì tự lừa dối mình Nếu kinh long thần công của Hương có thể tiến đến cảnh giới 11 tầng thì có thể miễn cơ U vinh, Quy Quy O Nơ G Đánh một trận Bây giờ địch không lại Lăng thần hít một hơi thật sâu Thì ra khi biến cố xảy ra thì hai bóng người từ trên trời rơi xuống mang đến một chút ánh sáng yếu ớt nhưng Lăng Thiên có thể thấy rõ chuyện phát sinh. Trong nháy mắt khi hai bóng người nhào về Liệt Thiên Kiếm thì người áo xanh thần bí kia bằng công pháp thần tốc đã đến trước đánh bại bốn cao thủ của tiêu gia đoạt Liệt Thiên Kiếm nắm trong tay. Thấy hai người kia đánh đến liền đánh ra hai trưởng đơn giản khiến cho hai cao thủ lui ra ngoài. Ngay sau đó người của tám đại thế gia phi thân lên mà người áo xanh kia vẫn không tránh Nhẹ nhàng đối trưởng với từng người rồi mới bay Đang ở giữa không trung liền nhắm vào Dương Vĩ đang đứng ở phía xa vung tay nhẹ nhàng một cái rồi mới phá nát mái nhà Dùng gỗ vụng ngăn cản mọi người công kích rồi mới thong song rời khỏi Nhưng một cái vung tay có vẻ hời hợp kia của hắn khiến cho Dương Vĩ đang đứng ở cách đó 15 trưởng kia bị đánh gãy tâm mạch Chết tại chỗ Chương 276 Là ta giết Võ công như vậy quả thực là kinh thế hãi tục Lăng thiên tự hỏi Bằng võ công của mình hiện giờ tuyệt đối không làm được Đầu tiên là hai người từ hạ xuống Thực lực đã vô cùng cao Phải đạt tới cảnh giới tiên thiên Theo lăng thiên thấy Thì thậm chí cũng phải cỡ ngọc mãn thiên Thậm chí không dưới các cao thủ cấp trường lão Của các gia tộc Vậy mà người áo xanh lại có thể nhẹ nhàng đẩy lùi lăng thiên thậm chí hoài nghi người áo xanh có thể thừa sức làm trọng thương hai người kia chẳng qua là không làm mà thôi hơn nữa đám tiền thủy nhu đông phương kinh lôi bắc minh không ba người bất kể ai cũng là một siêu cấp cao thủ đến cả ngọc mãn thiên vốn đầy kinh nghiệm và lịch duyệt đương kim võ lâm cũng có thể ship vào các cao thủ đứng đầu vậy mà gần muôi hai người liên thủ lại mà vẫn bị người áo xanh kia đẩy lùi từng người một Thậm chí người nọ sau khi đánh lùi hai thần bí cao thủ, vẫn có thể cách xa mười lăm Phất tay lấy mạng của Dương Vĩ. Đây quả thực là thần thoại. Trong lòng lăng thiên âm thầm tính toán, nếu đổi lại là mình. Đối mặt nhiều cao thủ như vậy vây tung, tuyệt đối không có súng khí đối cứng. Chỉ có thể lùi tránh xa. Thậm chí cho dù sử dụng án khí mà trước nay mình chưa từng để lộ, Thậm chí dùng thủ đoạn lén ra tay trộm. Nhưng dù ứng phó được cũng không thể nhẹ nhàng như thế kia được. Nói đến việc lấy công lực bản thân để ngạnh kháng sự vây công của mọi người thì rõ ràng là chuyện không thể. Chính mình cũng không tin tưởng là mình làm được. Rồi sau khi đánh lùi các cao thủ đông đảo lại có thể một trưởng cách xa đánh chết Dương Vĩ. Lăng Thiên đánh giá công lực của mình cách xa 7-8 trưởng còn có thể nhưng cách hơn 15 trưởng thì... Thực lực cỡ này quả thực kiếp người. Đương nhiên, người áo xanh dù sao cũng là người. Sau khi vượt qua 15 cao thủ tuyệt đỉnh vây công, cuối cùng cũng không phải không bị sao. Nhìn khoảnh khắc hắn phi thân đi trên mặt thoáng hiện một tia ám hồng. Dù vậy với những cấp nhân vật cỡ đó, nổi thương nho nhỏ như vậy căn bản không đáng nói. Tin tưởng chỉ vài ngày là có thể khôi phục lại như cũ. Trừ khi kinh long thần công của mình đạt đến tầng 12 đại thành mới có vài phần nắm chắc đấu một trận với người này. Nhưng hiện tại khoảng cách đang là quá xa. Trong lòng lăng thiên âm thầm tính toán. Tiếng khóc đau đớn vang lên, dương lôi ôm thi thể lạnh lẽo của con mình, nước mắt sàn rua kêu khó lăng công từ đâu. tiền Thủy Nhu đột nhiên sực nhớ kiểm tra mọi người ở đây phát hiện thiếu mỗi lăng thiên, không khỏi khiếp sợ. Trong lòng nghĩ không lẽ cao thủ tuyệt đỉnh vừa rồi lại là lăng thiên Nếu quả vậy, thực lực của lăng thiên khủng khiếp đến mức nào Trong lúc hoảng sợ, nàng quên cả việc giả giọng nam tiếng hỏi kêu lên lanh lành, giòn như chuông bạc vậy Nhưng do mọi người vẫn đang bàng hoàng chưa tỉnh, chỉ nghe theo tiếng mà quan sát xung quanh nên không để ý đến điều này Đa tạ tiện huyên quan tâm Tiểu đệ ở chỗ này từ trong thiên hương các truyền đến tiếng cười của lăng thiên. Sau đó lại thấy lăng thiên tiêu sái đi từ trong ra. Đứng ở cửa nói tiền hương đối với tiểu đệ quả là tình thâm ý trọng. Việc đầu tiên là hỏi thăm tiểu đệ. Trong lòng lăng thiên quả là vô cùng cảm kích. Không bằng tối nay chúng ta cùng chung giường thức đêm hàn huyên một phen. Tiện thủy nhu đỏ mặt lạnh lùng nói. Cũng không có gì, Lăng Công Tử không sao là ta yên tâm rồi. Vừa rồi nếu quả Lăng Công Tử gặp phải độc thủ tại hạ trong lòng sẽ vô cùng tiếc thần Lăng Thiên cười ha hả Tiền hương quả thực quan tâm đến tiểu đệ rồi. Chỉ riêng phần tình ý này của tiền hương. Nếu ngươi là nữ tử, tiểu đệ chắc chắn phải lấy làm vợ tiền thủy nhô chừng mắt nhìn hắn. Hư giọng nói quả là xin lỗi. Để cho Lăng Hương phải thất vọng Lăng Thiên cười to. Thâm Thúy nói Thất vọng à Ha ha ha Tiền Thủy Nhu lại hừ lạnh quay đầu đi Nhưng chiếc cổ trắng không ngờ đã đỏ bừng Là kẻ nào Kẻ nào giết con ta Một tiếng hét lớn vang lên Đó chính là Dương Lôi Ánh mắt hắn bi phấn nhìn qua từng người Sau đó dừng lại ở trên người Lăng Thiên Trừng trừng nhìn hắn Lăng Thiên ngươi quả là độc ác. Lăng Thiên không nói được gì bổn công tử đứng cách con ngươi những 30, 40 trường, sao lại đổ thừa cho bổn công tử? Ta mà có công lực như vậy tuyệt đối sẽ không để cho người áo xanh giết con ngươi, mà để cho công tử ta đây chơi đùa. Ta mà có công lực cỡ này. Tiếc là không phải. Nếu đúng thì dương ra các ngươi có mà dám làm gì. Mọi người ở đây đều cảm thấy kinh bỉ. Người sáng suốt nhìn là biết. Dương Vĩ rõ ràng một trường cách không trí mạng của tuyệt đỉnh cao thủ kia. Không thể nào là do Lăng Thiên gây ra được. Nhưng Dương lôi tầm nhìn hạn hẹp, không tìm được hung thủ giết con mình mà đi đem lửa dẫn chút lên đầu Lăng Thiên. Mọi người không khỏi cùng chờ đợi xem Lăng Thiên phản ứng ra sao với chuyện này. Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, nói. Không sai, Dương Vĩ con ngươi là do ta giết, ngươi định làm gì? lời này vừa nói ra mọi người đều ngạc nhiên không ai ngờ lăng thiên bỗng dưng đem tội nhận trên người mình người này không ngờ cuồng ngạo đến mức thế không thèm giải thích ngược lại còn thẳng thắn nhận chỉ có tiền thủy nhu sau khi cẩn thận đánh giá một lúc nhẫn nại không nổi hướng dương lôi chừng mắt lăng thiên sở dĩ thừa nhận bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện sự việc hôm nay dương gia đã sắp đi đến phút cuối rồi Không bằng mượn cơ hội để cho bọn hắn tan nát luôn Từ khi biết rằng hoàng thất thừa thiên cấu kết cùng tiền thủy ngu Lăng thiên đã có tâm tư này Hoàng gia mặc dù xem có vẻ như bình thường Nhưng dù sao cũng là vị trí chính thống ở thừa thiên Có sức kêu gọi mạnh mẽ Còn dương gia đã tích xúc nhiều năm thực lực tuyệt đối không yếu Mà nay lại có thêm lực lượng thần bí của tiền thủy ngu Khi lăng thiên cảm giác rất áp lực Nếu quả thực ba phe đó không để ý tất cả, liên thủ đối phó với Lăng Gia thì quả thật là phiền toái lớn Tin rằng Lăng Gia cho dù lấy được chiến thắng cuối cùng, nhưng nhất định cũng phải trả giá cực lớn Đây là điều mà Lăng Thiên không muốn thấy Mà trong ba nhà này thì Dương Gia chính là nhà có thực lực mạnh nhất Dù sao Dương không quần đắc khổ tâm kinh doanh ở Thừa Thiên mấy chục năm thâm căn cố đế Thực lực của tiền thủy nhu mặc dù mạnh mẽ nhưng tổng hợp lại vẫn chưa bằng dương gia Nếu có thể diệt trừ dương gia thì coi như đã chặt đứt được một mắt xích quan trọng Sau này thừa thiên sẽ hoàn toàn là thiên hạ của lăng gia Tiền thủy nhu cho dù có mạnh mẽ hơn nữa Nhưng không có tin tức tình báo thì cũng không khác gì người mù Người điếc, sức uy hiếp cũng giảm nhiều huống chi hiện tại vẫn còn có nam cung thế gia vẫn đang lăm le một bên muốn đối phó dương gia nếu không lợi dụng thế lực này thì quả là không hợp đạo trời để cho bọn hắn đồng binh đao với nhau làm cho thực lực của nam cung thế gia cũng suy yếu bớt đi như vậy mới thực sự là thượng sách dương l o u v g quờ quờ n g sốt con ruột mình chết thảm ngay trước mặt hắn vì tâm tình kích động trở nên điên cuồng Nhưng khi tỉnh táo lại bèn hướng ngay mũi nhọn vào đối thủ lớn nhất lúc còn sống của con mình. tràn ngập lửa giận bi phấn mà hận không thể chúc hết lên người đối phương. Nào ngờ đối phương đột nhiên ngoài dự đoán của mọi người. Ngang nhiên thừa nhận. Không thèm giải thích một lời. Điều này ngược lại làm cho hắn cảm thấy có chút mờ mịt. Một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên. Dương tướng quân chuyện của quý công tử không hề can hệ đến lăng công tử. Chuyện này có nhầm lẫn Nên cẩn thận suy xét cho kỹ Không thì không báo thủ đúng đối tượng mà còn chúc thêm vả đó không ngoài sự liệu của lăng thiên Người nói chính là tiền thủy nhu Lại có một giọng nói thanh thúy đột nhiên cất lên tiền công tử nói không phải rồi Hảo hán dám làm dám chịu Lăng công tử quang minh lỗi lạc Giết chính là giết Có gì mà không dám thừa nhận Cha của người chết đã coi lăng công tử là hung thủ mà lăng công tử cũng tự thừa nhận có gì nhầm lẫn đâu. lăng thiên mỉm cười. người vừa nói chính các một thiếu nữ mặc quần áo màu vàng chính là nam cung ngọc của nam cung thế gia. vị cô nương này coi dương gia là kẻ giết ca ca nam cung nhạc của mình. hận dương gia đến tận xương tủy. sao lại có thể bỏ lỡ cơ hội ném đá xuống giếng này được? càng huống chi, không cần biết sự thật thế nào. Chỉ cần chính Lăng Thiên đã thừa nhận. Vậy trong mắt Nam Cung Thế Gia chính là Lăng Thiên vừa phát ra một tín hiệu cho họ. Cơ hội đối phó Dương Gia đã đến. Mà Nam Cung Thế Gia lần này quy mô kéo đến Thừa Thiên còn chờ gì nữa. Nam Cung Ngọc sợ Nam Cung Thiên Hổ ăn nói kém. Dễ đánh mất cơ hội nên nàng liền tranh thủ nói trước hắn. Tỏ rõ lập trường của mình. Giúp Lăng Thiên Hò hét trở uy. Mục đích của nàng rất đơn giản chính là chỉ cần làm cho Lăng Thiên cùng Dương ra hoàn toàn đối địch. Tốt nhất là Lăng Thiên giết nốt Dương lôi, vậy hai nhà sẽ coi như hoàn toàn trở mặt. Sự việc này đối với kế hoạch báo thù của Nam Cung thế gia vô cùng có lợi. Mọi người đều biết, lúc sự việc xảy ra, Lăng Công Tử đang ở cách Dương Công Tử xa đến 40 trường, mà làm cho Dương Công Tử mất mạng chính là chúng một trường của cao thủ. Vậy sao có thể là do Lăng Công Tử làm được Lăng Công Tử nếu có thần thông cỡ này Không phải là thiên hạ đệ nhất nhân sao Cô nương không nên mạnh mẽ phủ họa Điên đảo trắng đen Cô nương nói vậy không phải muốn cho hai nhà Lăng Dương mâu thuẫn sao Nam Cung thế gia Nam Cung ngọc tiểu thư tiền thủy nhu lạnh lùng nói chẳng lẽ Lăng Công Tử không biết sao Rõ ràng chính mình không giết sao lại phải thừa nhận ngươi không phải lăng công tử sao lại biết lăng công tử không có công lực như vậy người điên đảo trắng đen là các hạ mới đúng nam cung ngọc không hề chịu kém miếng lớn tiếng nói thử hỏi các vị anh hùng hào kiệt có ai tự đi nhận tội về mình như thế không quần hùng nhìn nhau chậm rãi lắc đầu nhìn hai người đấu võ mồm tất cả đều mờ mịt không hiểu Chuyện cũng chả liên quan đến hai nhà này, tự nhiên cả hai kích động nhảy ra tranh đấu ầm ĩ không thôi. Tình hình hiện giờ đã trở nên quái lạ đến cực điểm. Một bên giải thích cho Lăng Thiên, nói Lăng Thiên giết người. Một bên thì lại nói không giết. Người biện hộ cho Lăng Thiên chính là tiện thủy nhu. Mà người ngoài sáng suốt để ý sẽ thấy đây hóa ra lại là phe đối địch với Lăng Thiên. Còn một bên Nam cung Ngọc Kiên quyết, Vu Oan lăng thiên giết người thì chính là minh hữu của Lăng Thiên. Sự tình này còn nhiều mờ ám. Mọi người đồng thời trong lòng nghĩ vậy, e hèm, Đông Phương Kinh lôi lên tiếng hắng giọng, nói: "Sự tình này là đúng hay sai, giờ khó mà biện minh ngay được. Giờ chuyện cần làm đầu tiên là để cho linh hồn Dương Công tử được an nghỉ." Lá sụng về tội. được về với đất nói xong không khỏi đỏ mặt. Chính hắn cũng cảm giác được mình nói chuyện này có chút không hợp hoàn cảnh lắm. Dương Vĩ sinh ra ở Thừa Thiên chết cũng ở đây, sao lại nói là lá rụng về cội? Còn việc đem An Táng nhập đất, đường đường là kẻ kế thừa của một đại gia tộc, sao có thể như cây cỏ mà đem An Táng dễ dàng như vậy được? Chương 277. Huyết Sâm ngàn năm Vậy mà không ngờ lời Đông Phương Kinh lôi vừa nói ra, mọi người đều gật đầu lia lịa như gà mổ thóc vậy. Bắc Minh thế ra Bắc Minh không nói. Không sai. Dương tướng quân nên nhanh chóng về phủ. Báo cho Dương lão thái ra. Tin tưởng lão nhân ra sẽ bình tĩnh xử lý được. Đó mới là thượng sách. Dương công tử không may tử vong thủ đương nhiên là phải báo, nhưng cũng không nên vội vàng dễ nghi oan người tốt. nói xong liền lo hai tiếng rõ ràng là lúc nãy sao thủ đã bị nổi thương không như mọi người nghe vậy liền thầm biếu môi ngươi nói thế quả là thừa nhưng bề ngoài mọi người lại cùng gật đầu ra vẻ khen ngợi chủ ý này rất hay dương lôi tiện theo đó mà xuống nước lạnh lùng nói dương mỗ sẽ trở về báo ngay cho lão thái gia để xem đến tột cùng lão nhân ra sẽ nói gì nợ máu sẽ phải trả bằng máu Bất kể hung thủ là kẻ nào Dương ra tuyệt đối không bỏ qua Nói xong liền phất tay nói Chúng ta đi Nam cung ngọc cười khá khá nói Ngươi thật là giỏi làm trò Rõ ràng là biết rồi Làm cha mà thấy con chết Thế nhưng không có súng khí nói Còn bảo cái gì mà nợ máu trả bằng máu Thực là nực cười Kẻ vô sỉ nhát gan kiểu này bản cô nương đây quả là chưa từng thấy Chẳng lẽ muốn cả ba đứa con của mình chết hết, lúc đó mới chứng tỏ bản lính nam nhi sao? Dương lôi thế nhưng coi như mặt dày không nghe thấy gì, ôm thi thể con, dẫn mọi người của Dương ra rời đi. Liệt thiên kiếm vốn đã tuyệt tích thế gian này cả ngàn năm. Hôm nay vừa mới tái hiện thế mà lại bị một người thần bí nhẹ nhàng đoạt đi, lại biến mất không tâm tích. Sự tình này rõ ràng không bình thường. Chưa nói các thế gia, cho dù là các quốc gia cũng đều an bài việc này Bởi vì nếu có ai nhân cơ hội đoạt liệt thiên kiếm để kêu gọi khởi binh Thì các thế lực còn lại sẽ đều ăn không ngon ngủ không yên Có thể nói mọi việc ở Thừa Thiên vậy là coi như xong Hoặc là mục đích của các đại thế gia lần này đến Thừa Thiên dù lớn hay nhỏ Dù thành hay bại Thì cũng coi như chấm dứt một giai đoạn Đông phương thế gia thu hoạch khá được Đầu tiên là cùng với Bắc Minh thế xa âm thầm đạt thành quan hệ Ngoài ra cùng với Lăng Thiên tuy liên hệ không nhiều Nhưng Đông Phương Kinh Lôi tự nhận thấy mình đối với Lăng Thiên như vậy Ít Lăng Thiên cũng có hào cảm Hơn nữa hắn tự thì bản thân ẩm giấu thực lực tốt Chỉ có điều hắn không ngờ là ngàn điều kín vẫn có một kẽ hở Lăng Thiên đã rõ thực lực của hắn Thông qua việc đông phương kinh lôi có thể giao thủ với người áo xanh một chiêu thương thế cũng nhẹ Từ đây có thể phán đoán được thực lực của hắn không hề dưới tiền thủy nhu Do vậy đã có tâm lý đề phòng Nói đến thu hoạch Vốn nam cung thế ra tưởng không được gì thì lại ngoài ý muốn có được minh hữu mạnh mẽ là lăng ra Tự cảm thấy trời quả có mắt Vô cùng mừng rỡ Đương nhiên cũng có nhiều người không vui mừng nổi Tây Môn Thế Gia và Dương Gia chính là những kẻ đứng mũi chiều sào. Tây Môn Thế Gia tự tin kế hoạch kín đáo cẩn mật. Cuối cùng chỉ vì trêu chọc kẻ địch không nên đụng đến mà toàn quân bị diệt. Dương Gia cũng tổn thất khá lớn. Vốn muốn mượn đại hội lần này, khéo léo xử sự, sự, mượn lực đưa đẩy để qua cửa ai khó khăn. Nhưng tính khéo quá hóa vụng, không được gì mà còn bị thiệt hại mất một người thừa kế. Không những thế còn vô tình đối lập với Lăng Thiên. Vốn sau lúc thấy thực lực thật sự của Lăng Thiên. Bắc Minh Thế Gia vốn đang có ý định kết minh với Dương Gia đột nhiên lảng đi. Dương Gia tóm lại trong cảnh bát phương tù hội Thừa Thiên vẫn bị vây ở tình thế nguy khốn. Còn nói đến thu hoạch được lớn nhất không ai khác ngoài Tiêu Gia. Tiêu Gia không những thu lợi lớn từ hội đấu giá. Kiếm được lượng bạc khổng lồ mà còn đem củ khoai nóng bỏng tay là liệt thiên kiếm đẩy khỏi tiêu gia. Đối với người tiêu gia mà nói, lần này mục đích đến đây coi như đã hoàn thành toàn bộ. Thiên hạ đại thế nhất định sẽ vi thanh liệt thiên kiếm mà biến động. Tuy không thể động binh đao đại loạn ngay. Nhưng từ giờ đến lúc đó phải xác định xem liệt thiên kiếm rơi vào tay thế lực nào. Dù vậy thì trước mắt cũng cần phải chuẩn bị binh mã đứng nhìn tình hình tùy thời điểm mà hành động Vì vậy Tiêu Phong Dương cũng có ý rời đi Sau khi cùng Nam Cung Thiên Long mật đàm một lần Tối đó Lăng Thiên rời khỏi Minh Yên Lâu quay về Lăng Phủ Đương nhiên không quên cho người bí mật đem khối mặt sắc huyền thiết từ Minh Yên Lâu về binh khí phường Lăng Thiên hạ nghiêm lệnh cần trong vòng 7 ngày phải nấu chảy huyền thiết để chế tạo ra binh khí Đúng vậy Thế giới này quả thực sớm đã thất truyền phương pháp luyện huyền thiết. Nhưng ở thế giới cũ của hắn, đến đá có thể nung đến 3.000 độ mà hóa thành khí. Nói gì đến một khối huyền thiết nho nhỏ Dùng cách của bổn công tử đây chế tạo không được thần binh lời khí chắc. Vốn tạo ra một thần binh lời khí thì rất tốn thời gian, hơn nữa huyền thiết ở đây cũng không có nhiều. 7 ngày phải xong quả là có chút miễn cưỡng Chẳng qua huyền thiết vốn là chân bảo hiếm thấy. Nếu muốn chân chính luyện chế. Không thể không trải qua trăm ngàn sèn luyện. Vì vậy Lăng Thiên cũng không muốn quá Lăng Thiên quay về đến nhà. Còn chưa ngồi yên chỗ đã có người đến báo. Đông phương thế xa Đông phương kinh lôi đến gặp. Lăng hiền để Đông phương kinh lôi vô cùng nhiệt tình. Mở miệng ra là gọi hiền để chúng ta huyền để gặp nhau. Đó là có duyên phận. Ngô huyên đến thừa thiên cũng lâu hôm nay hiền đệ ướp cũng biết việc liệt thiên kiếm ngoài ý muốn xuất thí sự việc này sẽ làm chấn động cả thiên hạ ngô huyên vì vậy phải lập tức quay về nước thương nhị đối sách với hoàng huyên hôm nay đặc biệt đến từ biệt hiền đệ hai ta quý nhau ở trong lòng không cần phải nói nhiều lời khách sáo ách ha ha đông phương huyên thật là khách khí rồi Lăng Thiên phân phó hạ nhân bưng trà lên, khách sáo nói Có thể gặp Đông Phương Huyên ở Thừa Thiên coi như cũng là vinh hạnh lớn trong đời Nhưng giờ Đông Phương Huyên lại sắp về nước Không thể cùng gặp đàm đảo Quả là việc đáng tiếc vô cùng Lăng Thiên nhìn Đông Phương kinh lôi Trong lòng có chút hoài nghi Tên gia hỏa này sao lúc ở Minh Yên Lâu lại ra sức giải thích cho mình Hắn sợ mình thật sự nhận tội giết Dương Vĩ, sau đó sẽ trở mặt với Dương ra sao? Mặt ngoài tuy là vì tốt cho mình, nhưng đến cả Nam Cung Thế gia trên danh nghĩa là Minh Hữu cũng rõ ý của mình. Nếu Đông Phương Kinh lôi quả thực có chủ tâm ghét sao với mình. Lấy sự thông minh của hắn ếp phải hiểu dụng ý của mình. Xúc tác thêm việc quyết chiến với Dương gia mới là hợp đạo. chẳng lẽ hắn có ý ngăn cản sợ mình đoạt được quyền khống chế thừa thiên sao đông phương chinh lôi cười cười nói duyên tổ duyên tán là chuyện tự nhiên hôm nay biệt ly sau này ếp có thể gặp lại có thể ngày nào đó lại cùng hiền để sánh vai dong ruồi thưởng thức cảnh đẹp giang sơn cũng chưa biết chừng lăng thiên ánh mắt khẽ chuyển cười ha ha nói đông phương huyên nói quả có lý chỉ là vậy tiểu để có chút sống nữ nhi vậy Nhưng ý Hương đã quyết tiểu đệ tự nhiên chúc Hương thuận buồm xuôi gió. đông phương kinh lôi cười, nói. Được để chúc may mắn, giờ chia ly đã đến, trước khi đi Hương có chút tâm ý, muốn tặng cho đệ. Vật này mặc dù cũng coi như là chân phẩm thế gian. Tuy có thể không lọt vào mắt đệ nhưng dù sao cũng là tâm ý của Hương. Vạn lần mong đệ nể mặt thu nhận nói xong rút một hộp ngọc dài từ trong lòng ra. Đặt lơ. Êm. Nơ no. A Nơ no. Trong hộp ngọc này là do nhà ta vô tình được một kiện bảo vật Là một huyết sâm lâu năm đã thành hình Ngu Hương thấy Hiền Đệ có hứng thú mua băng tinh hỏa liên ở đại hội đấu giá Nghĩ thấy có lẽ Hiền Đệ có hứng thú đối với các loại linh dược Vì vậy bảo kiếm nên tặng cho anh hùng Ta liền đem tặng cho Hiền Đệ Mong để không nên từ chối thành hình huyết sâm Trái tim lăng thiên đột nhiên nảy lên Đây quả là cực phẩm. Phải biết rằng huyết sâm phải trên ngàn năm mới thành hình, hơn nữa công hiểu còn vượt xa nhân sâm ngàn năm bình thường. Đây là một linh dược trí cương trí dương hy hữu. Nếu người nào không hiểu dược lý, tùy tiện dùng dù chỉ một miếng nhỏ, thì thân thể và kinh mạch sẽ không thể chịu nổi dược lực mạnh mẽ. Chắc chắn sẽ bị dương hỏa công tâm mà thành bệnh. Cho nên thành hình huyết sâm còn có một tên gọi khác là phần tâm hỏa. Lửa đố tim, đây là một dược vật bổ nhất và mạnh mẽ nhất. Nhưng mà có chỗ sở như vậy hẳn sẽ có điểm tác dụng lớn. Loại phần tâm hỏa này nếu thêm vào lò đại hoàn đan mà lăng thiên sắp khai lò. Đổi cho nhân sâm ngàn năm bình thường mà lăng thiên vốn chuẩn bị sẵn sẽ khiến cho công hiệu của đại hoàn đan tăng thêm một tầng cao. Mà băng tinh hỏa liên mặc dù là băng hỏa cùng chỗ, nhưng thực sự thì dược hiệu băng hàn mới là chủ đạo. Nếu dùng hai vị dược liệu này hỗ trợ lẫn nhau Lợi ích đạt được sẽ lớn vô cùng Đó mới là văn võ song toàn Âm dương phối hợp Lăng thiên trong lòng tính toán thật nhanh ngẩng đầu lên Không lộ vẻ gì khác lạ Lãnh đạm nói tuyệt thế bảo vật như vậy Lăng thiên không có công sao lại hưởng không Xin mời Đông Phương huyên thu lại Đây không phải là lăng thiên khách sáo mà là loại dược vật này quá mức chân quý, ta nhận không nổi nói xong hắn khẽ đẩy nhẹ hộp ngọc đựng huyết sâm ngàn năm về. Không ngờ hắn đối với linh dược mà thiên hạ mơ tưởng đạt được không hề động tham niệm. Đông phương kinh lôi cầm huyết sâm vẫn luôn chú ý thần sắc của lăng thiên, thấy thần sắc hắn không hề biến động, thậm chí cả ánh mắt cũng không dao động, không khỏi kinh ngạc. Nên biết lần này vì muốn lôi kéo Lăng Thiên Đông Phương thế ra có thể nói đã tận tâm hết lòng Riêng việc tặng gì Đông Phương kinh lôi đã phải bàn với các quân sư mưu trí hồi lâu Sau mọi người đều nhất trí việc Lăng Thiên mua hai bảo vật trong hội đấu giá có liên quan đến dưỡng sinh và nội lực Xem ra Lăng Thiên có hứng thú với các linh dược loại này thậm chí có khi có tay nghề cũng chưa biết chừng Mà Đông Phương Thế Gia có được huyết sâm này nhưng không có cách sử dụng chỉ để không ở trong kho bảo vật. Quả là buồn bực nhưng loại thiên địa linh dược này nếu lộ ra ngoài ếp sẽ có nhiều kẻ chú ý. Như vậy sẽ đem lại phiền toái không nhỏ. Đông Phương Thế Gia đương nhiên không ngại phiền toái, nhưng dù sao phiền toái cũng là phiền toái tránh được thì càng tốt. Vì vậy nên dù đem bảo vật này tặng cho lăng thiên có chút không nỡ. Nhưng cũng không có lựa chọn nào tốt hơn Đành cứ thế mà làm Chỉ cần Lăng Thiên nhận và sử dụng huyết sâm này Coi như đã nợ bọn họ một mối nhân tình lớn Mà Lăng Thiên lại rất có thể là truyền nhân của Vô Thượng Thiên trong truyền kỳ Y đạo của họ vốn tuyệt thế vô song Nếu Đông Phương thế ra có thể có được một nhân tình của Lăng Thiên Thì sau này có chuyện gì nhờ Lăng Thiên cũng khó mà tự tuyệt được Trong lòng mọi người ở Đông Phương thế ra Đều nghĩ chỉ cần xuất ra huyết sâm này Khẳng định sẽ lấy được hào cảm của Lăng Thiên Nhưng giờ trong mắt Đông Phương kinh lôi Lăng Thiên không ngờ lại chẳng có chút kinh ngạc hay vui mừng gì Thậm chí còn có chút hờ hứng Chương 278 song thiên chi chiến nhưng như thế này có vẻ không ổn Đồ đã đến tay có đạo lý nào có thể quay về Đông phương kinh lôi cười to một tiếng ngô huyên cũng mới vừa nói. Vật này mặc dù có vẻ là thế gian chân phẩm nhưng lại cũng chưa nhất định có thể lọt vào pháp nhãn của hiền đệ nhưng xin hiền đệ coi đây như là lòng thành của ngô huyên mà nhận. Tục ngữ có nói, ngàn dặm đưa lông vịt, lễ nhẹ mà ý trọng. Vì huyên không phải ở xa ngàn dặm nhưng cái này, ha ha a sau khi nói câu này đông phương kinh lôi tự mình cũng cảm giác có chút ngắc ngữ Thiên địa gì bảo như thế mà lại phải chịu sự lãnh đảm thờ ơ như vậy thì thật sự là ngoài dự đoán. Không khỏi làm cho huyết sâm thành hình ủy khuất không ít. Lăng thiên lãnh đảm hơi trầm ngâm khẽ cười rồi vui vẻ nói vừa rồi Đông Phương Huyên nói như thế. Nếu tiểu đệ lại không chịu nhận nữa thì có phần bất cận nhân tình. Đông Phương Hương nhiệt thành như vậy tiểu đệ có giấu riêng ai nhưng cũng không giấu riêng Đông Phương Hương. vật này quả thật đối với tiểu đệ mà nói cũng có chỗ dùng. nghe lăng thiên nói như thế, đông phương kinh lôi bỗng nhiên tinh thần đột chấn nhưng lại thấy lăng thiên hai mắt lộ ra thần sắc ôn nhu nhẹ nhàng nói: gia phụ hàng năm xuất chinh vì nước bảo vệ biên cương, chinh chiến xa trường thân kinh bách chiến nhiều năm nên trên người không ít vết thương. thêm vào đó khí hậu phong ẩm khiến cho bệnh tật đầy mình thân là con lăng thiên trong tâm vẫn ưu phiền không thôi. Đông phương huyên đưa đến huyết sâm đã thành hình là thuần dương chi vật. Mặc dù không thể phục dùng trực tiếp nhưng nếu tỉ mỉ dùng hảo tửu ngâm thành rượu thuốc thì thiết nghĩ bệnh thống của gia phụ cũng có chút giảm bớt. Tiểu để có một một bí phương nếu có thể đem chút huyết sâm phơi khô nghiền thành bột rồi chế thành thuốc sán thì có tác dụng lớn trong việc phòng phong thấp. Lăng thiên thay mặt gia phụ tạ ơn. Lăng thiên khi nói tỏ vẻ chân tình lưu lộ cảm khái vạn thiên. Sau khi nói hết thì thực sự đứng dậy vái một cái thái độ thực sự là vạn phần thành khẩn Nhưng Đông Phương Kinh lôi lại như muốn phun ra một ngụm máu tươi Thiên địa linh khí tuyệt thế kỳ dược như thế mà ngươi lại muốn cầm đi ngâm rượu cùng chế làm thuốc rán ngoài ra Ta cho ngươi hãn thế linh dược là do ngươi muốn Nay ngươi lại muốn biến thành dược liệu chỉ phong thấp Sau đó ngươi cúi đầu tạ ơn Đông phương kinh lôi thân hình vẫn ung dung nhưng trên khuôn mặt tuấn tú cuối cùng không khống chế nổi, nét mặt biến hóa vài lần. Nếu không cố kỹ thân phận của lăng thiên thì đông phương kinh lôi thật không thể nuốt ngụm oán khí này xuống. Vài lần hắn tựa hồ muốn vung quyền lên đánh. Không chịu đựng được, sau khi nói khách sáo vài câu đông phương kinh lôi lập tức vội vã cáo từ chật vật mà đi. Lăng thiên khí độ nhàn nhã không nóng không lạnh tiến khách ra cửa. Sau khi tiến đông phương kinh lôi lên ngựa, lăng thiên đang mạnh mẽ giả bộ trầm mùng bỗng nhiên nhảy cẫng lên. Đứng tại chỗ nhảy cao đến hơn hai trường rồi như bị lửa đốt mông chạy vù về tiểu viện. Hai gã hộ về canh giữ ở cửa dương mắt nhìn công tử ra bị sao vậy. Vừa có vẻ đau khổ lại vừa cực kỳ cao hứng. Rốt cuộc là vui hay buồn đây a? Về đến nơi thấy Ngọc Băng Nhan cùng Lăng Thần hai nữ nhân đang thấp tiếng cười nói đi về phía tiểu viện của Lăng Thiên. Lăng Thiên hưng phấn cười ha ha một tiếng rồi vọt tới mạnh mẽ đem hai nữ nhân ôm vào trong ngực. Mềm mại ấm áp. Mùi thơm đầy lòng. Cả người bỗng nhiên sảng khoái không nói nên lời. Đột nhiên hắn dùng lực ôm chặt rồi xoát một cái, nhảy qua tường vào tiểu viện. Hai nữ nhân bất ngờ không kịp đề phòng bỗng nhiên kêu lên sợ hãi. bốn cái ngọc thủ bỗng nhiên nhằm trên người lăng thiên đánh loạn lên tiểu tử kia nhanh thả chất nữ của ta ra giữa dơ dơ quy quy a mơ dơ dơ quy quy to nơ g thế này mà cô nam quả nữ ôm nhau thì còn thể thống gì nữa chẳng lẽ không biết ngọc gia ta là nho nhã thế gia mà phóng túng như vậy một tiếng hống như xé gió truyền đến chính là thanh âm của ngọc tam gia chỉ thấy trên mặt hắn tránh khí lấm nhiên oán khí đầy mình giống như chịu nhiều đại khuất nhục lăng thiên không làm sao được thả hai nữ nhân ra vẻ mặt buồn bực gãi gãi đầu ngọc mãn thiên từ khi nào lại bỗng nhiên biến thành vệ đạo sĩ lão học cứu mà mấy lời đầy chính nghĩa nọ lại thực sự từ miệng hắn phát ra đột nhiên hắn phát giác ra dư hương còn trong tay Mới vừa rồi ôm hai nữ nhân chưa phát giác ra. Sau khi thả ra xoay mình mới phát hiện ra trên hai bàn tay lại có hai loại mùi thơm hoàn toàn không đồng nhất. Mùi thơm của cơ thể thuộc về lăng thần là thiên nhiên bách hợp còn thuộc về ngọc băng nhan là u lan lánh đảm thanh nhã. Tại một khắc này lại thanh tích như thế lăng thiên vẻ mặt mê say không nhẫn nại được đưa hai tay lên mũi người hít thật sâu hai cái. Hai mắt con mắt tà tà liếc nhìn nhị nữ. Lăng thần mặt cười như hoa có chút thèm thùng. Được người trong tim sủng á nên trong lòng như có mật ngọc nhưng ngọc băng nhan lại không vậy. Nàng dù sao vẫn là hoàng hoa khuê nữ. Trước mặt tam thúc nhà mình lại bị một một nam tử mạnh mẽ ôm vào trong lòng thì bỗng nhiên mặt đỏ bừng xấu hổ tới mức tay chân lúc túng không biết để vào đâu. Nàng đỏ mặt cúi thấp đầu nhìn lăng thiên thì lại thấy hắn đem bàn tay mới ôm mình đưa lên mũi người tới người lui với vẻ mặt say mê. Nàng không nhẫn nại nổi quay mặt đi cúi đầu tàn nhẫn sầm mạnh hai chân Ngay cả hai cái lỗ tai nhỏ cũng đỏ hồng lên Ngọc mãn thiên khí thế hung hung chạy đến ma huyền lao trưởng mà nói Lăng thiên, ngươi là một gã tiểu bạc kiểm Tam gia đất không thể tha cho ngươi mà nay lại cư nhiên có súng khí đùa dớn cháu ta Tam gia ta sẽ không tha cho ngươi lúc đấu giá hội tổ chức Ngọc Tam gia nho nhã đối với kỳ chân gì bảo tất nhiên là không có nửa điểm hứng thú nên sớm bỏ ra ngoài thành Nào biết đau khổ chờ đến gần giờ ngọ mà vẫn không thấy tâm hơi lăng kiếm cùng năm tiểu tử kia đâu Hắn ấm ướt quay về minh yên lâu mới biết chính mình vừa bỏ qua trò hay khiến trong lòng cực kỳ buồn bực. Lúc này Ngọc Văn Nhan lại làm ầm ý đòi đến lăng ra mà Ngọc Mãn Thiên trong lòng cũng đang mong như vậy nên liền hộ tống chất nữ một đường đến đến lăng gia. Một đường tính toán sao mới có thể làm cho tiểu bạc kiểm nọ hào hào đánh một trận với mình Cho dù không đánh thì cũng phải kiếm hào tử uống một trận Nào biết mới vừa đến cửa lăng phủ cơ hội Ngọc Tam gia chờ đợi từ lâu đã được Lão Thiên ban thưởng Không quản chuyện hai người các ngươi cùng vui vẻ Tam gia ta không nói về cách này Dù sao cũng là tìm lý do để đánh trước rồi hắn nói sau Lăng thiên cười khổ lắc ẩu tâm tư ngọc mãn thiên như thế nào hắn há có thể không biết Nhưng ngay lúc này thật sự không phải là thời cơ tốt nhất để đánh Trong phòng còn có một gốc huyết sâm thành hình đang chờ mình nghiệm thu Ngoài ra còn có một đống linh dược cùng hai chu băng tinh hỏa liên đang chờ biến thành đại hoàn đan Chính mình cùng lăng thần lăng kiếm và còn có 5 tiểu tử kia đang muốn xa tăng thực lực Ngọc băng nhan với huyền âm thần mạch đang chờ hóa giải Như thế nào lại xuất hiện một một ngọc mãn thiên chờ đánh với mình Có phải tam gia thực sự muốn đánh một trận không Cứ nói thẳng ra đi lăng thiên không kiên nhẫn nói Ngọc mãn thiên hai mắt phát sáng thông minh Tiểu bạch kiểm tam gia ta chính là có ý tứ này Vậy thì cứ sảng khoái phóng lại đây Cứ đứng đó lại nhảy nói xin nói xẻo cái gì ngoài dự đoán của ngọc mãn thiên Lăng thiên so với hắn nhĩ lại còn có vẻ máu chiến hơn Nói chưa dứt đã ra thủ thế mời chiến Ngọc mãn thiên trong lòng nghĩ sớm biết tiểu tử này cũng là một gã thích đánh nhau đến cuồng thì tam gia ta đã sớm thượng môn đến 20 lần Hà cứ phải bị đám tiểu vương bát đàn kia trà đạp Giống lên một tiếng như xé gió Ngọc mãn thiên chiến ý cuồng thăng sải bước đi đến Cứ mỗi một bước đi Mọi người đều cảm giác được mặt đất dưới chân đều bị rung động mà Ngọc Mãn Thiên lúc này nhìn như một tòa núi lớn mang theo khí thế cao lớn nguy nga đè tới Lăng Thiên hai mắt khép hờ Hắn có chủ ý tốt chiến tốt thắng Không có hứng thú theo Ngọc Mãn Thiên dây dưa nên sau một tiếng hú xé gió phá không thân thể Lăng Thiên nhẹ như lông vũ bay lên Ngọc Mãn Thiên khí thế đang xúc tích theo từng bước đi chỉ cần tiến thêm một bước thì có thể tích xúc đến đỉnh phong khi đó chính là cơ hội ra tay tốt nhất xuất thủ một kích nhất định là kinh thiên động địa hắn hiểu rõ thực lực của lăng thiên rõ ràng là không dưới mình cũng không phải năm tiểu tử kia có thể so sánh với nên hiển nhiên là không hạ thủ lưu tê y nơ hơn cả hơn y Giao thủ với năm tiểu tử mà thực sự là toàn lực ứng phó Nào biết ngay lúc sắp muốn bước lên một bước cũng là bước tối quan trọng Thì trong nháy mắt trước mắt đột nhiên mất đi thân ảnh đối thủ Khí thế đang đến như cầu vồng bỗng nhiên gặp trở ngại Khí thế đang như núi đổ mạnh mẽ đại công kích vào khoảng không Lăng thiên đầu dưới chân trên Toàn thân xoay tròn từ trên trời đánh xuống Song oanh bạc thủ trưởng mang theo khí thế như di sơn bài hải ầm ầm đánh tới khoảng cách chỉ còn cách đỉnh đầu Ngọc Mãn Thiên có ba trưởng kình phong mạnh mẽ đã làm cho tay áo Ngọc Mãn Thiên kịch liệt tung bay phát ra âm thanh phần phật Dâu tóc bay tán loạn mà cát bụi trên mặt đất cũng giống như suối chảy hướng lên không trung cấp bách tụ tập lại Tiên hạ thủ vi cường Một chiêu này đã chặt đứt khí thế của Ngọc Mãn Thiên phong tỏa tất cả đường tránh của ngọc mãn thiên chỉ còn cách liều mạng mà thôi tuy nhiên thân là cao thủ cấp tiên thiên ngọc mãn thiên cũng không chút bối rối liều mạng cũng có học vấn liều mạng chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng khiến trong không trung như nổi lên tiếng sét đánh đến đây đi hắn vẫn công ra song trường thân thể to lớn không lẩn tránh mà như đạn pháo bắn lên cao khoảng hơn hai trường Song trưởng theo một lộ tuyến vượt dì nghinh đón song trưởng của lăng thiên chính là ngọc gia tuyệt học thác thiên tam trường ầm một tiếng nổ như sét đánh vang lên bùi đất bị hất lên cao tới năm sáu trượng ngọc băng nhan cảm giác như cả lăng phủ cùng bị chấn động một cái lỗ tai đau nhức rồi bỗng nhiên ù ù cảm giác choáng váng hoa mắt chóng mặt lăng thần lặng lẽ vươn ngọc thủ nắm lấy tay ngọc băng nhan Một luồng nội lực nhu hòa truyền qua khiến Ngọc băng nhan cảm giác tinh thần phấn chấn. Hơi thở thông thoáng mất đi cảm giác khó chịu không nhìn được cảm kích nhìn lăng thần cười cười. Hai người bốn trưởng giao kích Ngọc mãn thiên như một viên đạn rơi xuống, hai chân ầm ầm đạp lên mặt đất. Gạch đá trên mặt đất vỡ tung nát bấy bắn ra bốn phía mà hai chân Ngọc mãn thiên lấy mắt thường có thể nhìn thấy đang ngập sâu vào trong lòng đất tới tận đầu gối. Ngọc tam ra giống to một tiếng. Vẫn công vào hai chân nhảy ra Bùn đất liền như nham thạc nóng chảy theo đó Phun ra mà trên mặt sơ Sơ Quy Quy à, T S U à. Hiện hai cái hố lớn Ngọc mãn thiên dùng nội lực quán chú nên toàn thân cứng sắn như tinh cương Lăng thiên từ trên đánh xuống lại giống như đóng cọp Đem hắn như đóng đinh vào mặt đất Một chiêu này đều đã thể hiện được chỗ cao minh của song phương Lăng thiên cao minh khác thường ở chỗ có thể phá được khí thế đang xúc tích của Ngọc Mãn Thiên Đồng thời phong tỏa khiến Ngọc Mãn Thiên gần như mất đi không gian di chuyển mà chiếm được tiên cơ Nếu như Ngọc Mãn Thiên ngay lúc đó vẫn đứng trên mặt đất đón đỡ một trưởng kinh thiên của Lăng Thiên Thì có thể nói thắng bại đát phân Tuyệt không như bây giờ Nhưng Ngọc Tam gia kinh nghiệm quả nhiên là lão đại Lấy kỳ thân chi nhân cứng rắn như sắt mà nhảy cao hai trượng, Nhân cơ hội trưởng kình của Lăng Thiên đồng dạng chưa xúc tích đến đỉnh phong mà liều mạng đỡ một kích Thậm chí còn có dư địa lùi xuống Mặc dù vẫn có chút thiệt thòi nhưng đại khái lại tạo thành cục diện không thắng không bại mươi 279 Đào một cái giếng sau một kích này Trên không trung Lăng Thiên làm ra một tư thế kỳ quái Thắt lưng cong lại Hai chân cong lại hạ xuống. Hai tay vẫn bảo trì tư thế kích xuống. Cả người biến thành hình cung. Tại không chung như một cái máy say gió xoay tròn nhưng lại không rơi xuống đất mà lại vọt lên. Độ cao lần này so với lúc mới nhảy lên còn cao hơn một trượng. Trong mắt Ngọc Băng Nhăn. Trong nháy mắt hai thủ trưởng cùng hai mũi chân lăng thiên đồng một chỉ về một hướng. Cả người tựa hồ biến thành một cái hình tròn bất quy tắc. Sau lúc vọt lên thì lại như một mũi tên nhọn thẳng tắp bay lên Tại không trung nhất chuyển rồi bỗng nhiên khôi phục lại tư thế lúc mới đánh ra một kích vừa rồi Mũi chân thẳng tắp chỉ thiên Song trưởng nhằm xuống mặt đất Kinh khí cương mãnh sống như từ phía chân trời chảy đến chợt lần nữa hướng ngọc mãn thiên công kích xuống Một kích này về chiêu thức lại giống một kích trước nhưng kình lực tá lực thì trên không lại gia tăng thêm một thành Ngọc Mãn Thiên dâu tóc dựng đứng Trong hai con ngươi như có lửa cháy phấn khởi hét lớn một tiếng Song trưởng như bay nghênh đón song trưởng cuồng mãnh kinh thiên động địa của Lăng Thiên Tuy nhiên trưởng này cũng không có biến hóa gì Chiêu thức vẫn như cũ là Thác Thiên Tam Trưởng Nguyên một chiêu này của Lăng Thiên vẫn như cũ không cho Ngọc Mãn Thiên đường lui Trừ Thác Thiên Tam Trưởng lấy bất biến ứng phản biến xa đón đỡ Thì cũng không có biện pháp nào tốt hơn Tuy nhiên nếu như không cố kỹ thân phận trực tiếp dùng loại chiêu thức lăng lê chạy ra ngoài thì không cần liều mạng. Nhưng lấy bản tính của Ngọc Tam gia tôn nghiêm của tiên thiên cao thủ thì sao có thể làm ra hành động mất thể diện như vậy. Âm, một âm thanh long trời lở đất vang lên. Mấy bức tường vây quanh tiểu viện của lăng thiên giống như cây cỏ trong cuồng phong lắc lư một chút rồi đổ âm xuống vỡ thành từng mảnh nhỏ. Mà bụi đất đã bị cuốn lên trời cao trông như long huyền phong hình thành Khí trời đang tươi đẹp bỗng nhiên bị bụi đất bao phủ chỉ thấy một mảnh hoàng phiến Thân thể to lớn của ngọc mãn thiên so với lần trước càng nhanh hơn ngập vào đất Vẫn như cũ hai cước vẫn rơi vào cái hố trước Không lệch không dựa vào đâu Phút một tiếng nửa thân thể ngọc tam gia đã nhập thổ ngập tới thắt lưng Hảo trường pháp bá đạo Hảo lực đạo kinh người Phấn nổ giống to một tiếng, Ngọc Mãn Thiên hai trường đột nhiên đập lên mặt đất bên cạnh, mượn lực phản chấn thân thể thoát thổ chui ra. Sau khi tiếp một kích này Ngọc Mãn Thiên tự biết chính mình đã rơi xuống hạ phong nhưng ngay lúc mới vừa nhảy ra ngoài. Còn chưa lên đến mặt đất thì liền cảm giác được trên đỉnh đầu kình phong lại ép xuống. Trường thứ ba của Lăng Thiên đã áp xuống. Ngọc Mãn Thiên cảm giác cả bầu trời xanh như theo song trưởng của Lăng Thiên tàn nhấn đập xuống đầu mình. Lần này lại vẫn như cũ không có thay đổi gì hơn. Cho dù không nghĩ đến thân phận mà muốn lăn đi trên mặt đất tránh đi thì cũng không kịp vì ngay lúc đó hắn vẫn chưa lên khỏi mặt đất. Ngọc Mãn Thiên kinh hãi thất sắc ngưng tụ toàn thân khí lực. Trong hết hầu phát ra một tiếng hống quái gì. Song trưởng lần thứ ba liều mạng nghênh đón. lần công kích này kình lực cùng thanh âm vẫn có thể so với hai lần trước hai người chưa tiếp xúc mà ngọc mãn thiên đã cảm giác được trên mặt bị kình phong quét cứa vào mà sinh ra đau nhức sau ba lần công kích lăng thiên vẫn chưa từng hạ xuống thân như thương ưng triển khai hai cánh tại không trung tự do lướt đi tự do mà công kích đây là do lăng thiên sau khi đột phá kinh long cửa trọng tự nghĩ ra chiêu thức cửa chuyển ưng bác ngưng tụ một khẩu chân khí Vọt người lên cao trên khoảng không mà công kích địch nhân. Mỗi một lần công kích đều lợi dụng tâm pháp thân pháp kỳ gì trong sát na liều mạng với địch nhân. Mượn lực phản kích của địch nhân mà lấy lại độ cao và tiếp tục công kích. Do mỗi lần đều mượn lực lượng của địch nhân cho nên sau mỗi lần công kích lực đạo lại mạnh thêm nhiều. Nếu thẳng một lèo thi chuyển đến lần thứ 9 thì lực đạo công kích có thể tăng gấp 5 lần so với lần công kích đầu tiên. Nhưng võ công này cũng có một khuyết điểm không lớn không nhỏ đó là chỉ sử dụng được nếu công lực của mình kém đối thủ không nhiều hoặc chính mình cao hơn địch nhân thì khi đối địch mới có thể dùng một chiêu này. Nếu công lực kém địch nhân quá lớn thì sau một chiêu liền căn bản không có cơ hội công kích lần thứ hai. Nguyên nhân là do chiêu thức mượn lực này quyết không thể phát ra toàn lực mà địch nhân công lực vốn đến vượt xa mình. nếu không xuất toàn lực thì sợ rằng một kích liền chịu thương như thế thì sao có thể tá lực đả lực âm tiếng nổ lại bảo vang lăng thiên thân như bay như gió nhẹ nhàng hạ xuống ốm tay áo phất lên bụi đất đầy trời đã bị hắn quét qua một bên nhìn xem thì thấy ngọc tam gia đã biến mất tăm hơi lăng thiên có chút cười tiêu sái vuốt mũi bước vào trong phòng mình tam thúc ta đâu rồi sao không thấy đâu Ngọc băng nhăn luống cuống vừa rồi hai người giao đấu đâu có phải cái gì luận bàn mà rõ ràng như hai đầu man ngưu đụng độ. Còn chưa rõ ràng tại sao quay về mà Lăng Thiên lại đã cứng rắn đem Ngọc Mãn Thiên đánh cho vô tung. Không biết là có sao không? Ô, Lăng Thiên cước bộ hơi rừng. Ngọc tam gia thực sự làm kẻ khác bội phục, lại cư nhiên có bảy mười hai phép thần thông biến hóa. Lúc này đã biến thành xuyên sơn giáp chui xuống lòng đất tiêu sái ngao dô ngươi, tên tiểu hỗn đản ngươi mới là xuyên sơn giáp. Mà dưới mặt đất truyền lên thanh âm nổi giận, lờ mờ nghe như tiếng ngọc tam ra bất quá tựa hồ có chút trầm muộn. Ngọc băng nhăn lúc này mới phát hiện ở giữa sân không biết khi nào đã xuất hiện một cái đồng khẩu tròn. Giống như là một cái miệng giếng vừa lại giống như một cái sơn động Chẳng lẽ tam thúc ở trong này... Nhưng hắn tại sao tự mình đào một cách đồng rồi chui vào? Chẳng lẽ lão nhân gơ y, a u, cơ kịch chiến như thế mà vẫn có thể nhàn tình giật trí như vậy? Trận chiến vừa rồi giữa Lăng Thiên cùng Ngọc Mãn Thiên. Ngọc Băng Nhan cũng chỉ xem được để nhất kích. Sau đó thì bụi đất đầy trời phô thiên cách địa. Hơn nữa bị kình phong phong tỏa tai mắt nên hai người chỉ nghe thấy tiếng giao kích mà căn bản không rõ ràng gì. lăng thiên mỗi lần trùng thiên nhi khởi thì có thể nhìn thấy nhưng ngọc mãn thiên lại không có nhảy lên nên trong tình huống bụi đất vây quanh ngọc băng nhan hiển nhiên là không thấy cho dù là lăng thần cũng chỉ thấy đại khái mà thôi ngọc băng nhan bước nhanh đến cái miệng giếng này cúi đầu nhìn xuống bất ngờ phát hiện ra một đám tóc rối như cỏ dại đang nhúc nhích trồi lên trên không nhìn được bị hù dọa nhảy dựng lên Phúc một, ngọc mãn thiên một thân đầy đất vàng chật vật nhảy ra Hắn mở miệng nhổ ra một đống đất vàng, mắt ngó nghiêng bốn phía tìm lăng thiên Ngọc băng nhan nhìn ngọc tam ra chật vật bò ra từ hố sâu thì không khỏi hít một khẩu hàn khí Cái miệng nhỏ nhắn mở ra thật to, đến nửa ngày mà vẫn không khép lại được Cái động dùng người để đào này lại sâu đến một trượng Phía dưới mơ hồ có mùi ẩm ướt, tựa hồ có nước chảy ra Nằm sấp tại đồng khẩu thì có thể mơ hầu người thấy một luồng thổ tinh khí ẩm ướt đập vào mặt Tin tưởng rằng chỉ cần đào sâu thêm sẻng nữa là nước giếng ảo ảo chảy ra Hai người này lại đánh nhau đến mức đào ra một cái giếng Ngọc Băng Nhan vừa cả kinh vừa lại buồn cười Tinh thật Lăng thiên đối với việc đào giếng này thật sự cảm thấy rất thú vị nhất là khi hắn đã kinh qua chuyện xuyên việt thì càng cảm giác được việc đánh ra một cái giếng ở đây thật sự là tuyệt diệu vì vậy mà sau đó hắn gọi vài công tượng đến thực sự đào ra một cái giếng cũng lấy tên là giếng tam gia việc này cũng làm cho ngọc mãn thiên mỗi lần thấy cái giếng này đều nổi giận lôi đình mọi người đều biết tầng đất khô táo nhiều nhất cũng chỉ sâu một thước cho nên ngọc tam gia lần đầu bị đập lúng xuống chỉ đến đầu gối nhưng lần thứ hai đối trưởng đã đến thắt lưng hai lần đối trưởng này đã đem tầng đất cứng sắn nhất hung cho nên lần thứ ba lực đạo càng gia tăng cuồng mánh hợp lại ngọc tam gia dù có bị đánh lúng xuống ngập đầu người nhưng ngược lại không có bị thương tiểu bạc kiểm đâu ngọc tam gia vẫn trung khí mười phần dương mặt hỏi tiểu bạc kiểm ngươi để tam gia đi ra thắng bại chưa phân mà ngươi lại chạy đi đâu rồi Thắng bại chưa phân, Ngọc băng nhăn cùng lăng thần hai một người cùng có chút nhấn nại không nói Ngày bị đập đến chui xuống đất mà cư nhiên còn nói thắng bại chưa phân Việc này thật cũng trách không được Ngọc mãn Thiên Nếu là so về võ ký Ngọc mãn Thiên hiển nhiên rơi xuống bại chiêu Kích thứ ba của lăng thiên đã đạt đến thời cơ rất tốt Vì khi đó Ngọc Tam gia đang đem bản thân lực đảo chia làm hai Một dùng để thoát thân khỏi lòng đất Một sùng để đối kháng với Lăng Thiên nên hiển nhiên là không địch lại. Nếu như là chiến đấu sinh tử thì từ chiêu thứ hai lấy kinh nghiệm của Ngọc Mãn Thiên nhất định sẽ lựa chọn chiêu Yến Thanh Thập Bát Phiên mà lăng mình tránh né không ngạnh chạm. Lúc đó hiển nhiên cũng sẽ không có để tam kích chật vật này. Lấy công lực và cảnh giới của Ngọc Mãn Thiên mà nói, mặc dù không bằng Lăng Thiên nhưng lại cũng không có lý nào trong tam chiêu đã bại. ngọc mãn thiên kêu to ầm ý náo loạn không thôi hơn nữa mới vừa rồi mấy kích chấn động khiến cho lăng lão phu nhân rất nhanh chạy sang mời ngọc tam gia đi uống trà trước khi đi ngọc tam gia còn giống lên một tiếng nói tiểu hỗn đàn có dũng khí đùa giỡn cháu gái tam gia tam gia còn chưa tính đến mới vừa rồi là do ta sơ ý lúc này tam gia đã có chuẩn bị hãy chờ đấy ta sẽ làm cho tiểu tử ngươi đẹp mắt Hắn vất vả lắm mới tìm được một lý do đánh với Lăng Thiên Sao lại dễ dàng bỏ qua nhưng lại hồn nhiên không phát hiện ra chất nữ mình sớm đã vì mình mà xấu hổ không có chỗ chui vào Lăng Thiên thần thanh khí sảng tiêu sái tiến vào thư phòng Vừa rồi mới chiến đấu thật sự là thống khoái vô bì Mặc dù chỉ có tam trưởng nhưng lại là phương pháp nam nhi chân tránh nhiệt huyết Kể cả Ngọc mãn Thiên cũng cảm giác được cực kỳ đa nghiện Mở cái hộp ngọc mà Đông Phương Kinh Lôi đưa đến Lăng Thiên vừa vui mừng lẫn sợ hãi Trong hộp thực sự là một huyết hồng sắc đích nhân tham Nhân sâm, gốc xế đầy đủ tay chân đều có, mi mắt mềm mại tự nhiên Chính là thiên niên huyết sâm đã thành nhân huyết sâm là thiên địa linh khí chân vật Nhiều nơi có nhân sâm sinh trưởng lại hiếm nơi có được huyết tham trưởng thành Trong vòng ngàn năm nhân sâm chỉ có 7 lá màu xanh sinh trưởng mà lại không có dễ Mặc dù cũng có thể dùng làm dược liệu nhưng công hiệu bình bình Sau ngàn năm thì lại khác hoàn toàn Đến lúc đó bảy là héo đi mà dễ cây lại sinh thành Ban đầu có màu hơi đỏ Mười năm qua đi chuyển thành màu huyết hồng mới là huyết tham Lúc này huyết tham mới được coi là thiên địa linh dược Mà trong hộp ngọc này là huyết sâm đã thành nhân hình Theo đánh giá của lăng thiên sợ rằng ít ra đã tới 3-4 ngàn năm hỏa hầu Không thì căn bản không xuất hiện tình huống này Lăng thiên nguyên tính toán có thể đủ luyện chế ra một khối đại hoàn đan tăng trưởng 5 năm công lực là đã rất thỏa mãn Nhưng ngay lúc này lại có băng tinh hỏa liên cùng nhân hình huyết sâm Hai loại thiên địa kỳ chân này đắt vào tay Nếu luyện chế cực phẩm đại hoàn đan mà mỗi khối không thể tăng trưởng 20 năm công lực Thì lăng thiên cũng cảm giác được chính mình thuần túy là phung phí của trời Đắc ý cười cười Lăng thiên tay cầm huyết xâm gọi lăng thần vào phân phó Cho dù là ai cùng chuyện tình gì cùng không được quấy nhiễu Sau khi chỉnh trọng giao phó cho nàng thay mặt minh xử lý hết thảy Lăng thiên liền như làn khói chuồn vào mật thất Các sắc linh dược đều đã đầy đủ Lăng thiên một khắc cũng chờ không được Đại hoàn đan sắp xuất lò một lô Chương 280 Luyện đan trùng huyệt lăng thiên ở trong mật thất đã một ngày một đêm Trong một ngày một đêm này Đông Phương Thế Gia Đông Phương Kinh Lôi đã cáo từ Thừa Thiên hoàng thất xuất lính nhân thủ rời khỏi Thừa Thiên mà Bắc Minh Thế Gia trong thời gian này cũng rút khỏi Thừa Thiên. Ba thủ lãnh của Nam Cung Thế Gia sau vài lần cầu kiến Lăng Thiên đều bị Lăng Thần ngăn cản. Mà tin tức từ Lăng Phủ Biệt Viện cũng như cử động của Dương Gia và tiền Thủy Nhu Lăng Thần đều cố gắng đè nén xuống. Tất cả đều chờ Lăng Thiên từ mật thất đi ra. Lăng thần cùng Ngọc Băng nhan vì lo lắng cho Lăng Thiên mà một ngày một đêm không ngủ Hai người thay nhau đi tới đi lui trước cửa mật thất, ngươi đi ta nghỉ Cơm và thức ăn hết nóng lại ngồi, sau đó lại hâm nóng rồi lại ngồi, cứ như thế phải đến 10 lần Lăng thần công lực tinh thuần, mặc dù một ngày không ngủ nhưng vẫn chưa thấy mệt mỏi Trước đây Lăng Thiên cũng có mấy lần như vậy Hoặc là bế quan luyện công hay chế sược nên mặc dù lo lắng nhưng trong lòng cũng có tính toán. Riêng Ngọc băng Nhan thì đây là lần đầu chờ đợi lăng thiên nên trong lòng rất lo lắng hơn nữa. Từ lăng thần nàng biết được lăng thiên này lần bế quan chế sược mục đích chủ yếu là để trị liệu huyền âm thần mạc cho nàng. Điều này làm cho tiểu nha đầu cảm động gì thường, chỉ thiếu điều khóc ầm lên mà trong tâm cũng càng bất an. Huyền âm thần mạch ngay cả thiên hạ đệ nhất gia tộc Ngọc Gia cũng thúc thủ bó tay mà lăng thiên lại có giải pháp Nên biết chế thuốc là một việc cực kỳ tổn hại sức khỏe và tâm thần Nếu thiên ca vì chế thuốc cho ta mà tổn hại thân thể thì vô luận thuốc có tác dụng hay không thì cũng là tội của ta Ôi, vị ca ca ngô ngốc của ta Ngươi chẳng lẽ không biết nhăn nhi thà rằng chính mình bị tuyệt chứng vĩnh viễn không chữa trị mà không nguyện ý để ngươi bị tổn hại sao? Một ngày một đêm này nhị nữ cảm giác mỗi ngày dài như một năm, nhất là Ngọc Băng Nhăn. Ngày đầu tiên hai người còn có thể nói vài câu để giết thời gian nhưng sau đó thì hai người cùng không nói. Hai mắt nhìn chăm chú vào cửa mật thất. Trên mặt đầy vẻ sốt ruột cấp bách. Trong mật thất Lăng Thiên lại cũng chân tránh đang đến thời khắc mấu chốt. Vì luyện trí cực phẩm đại hoàn đan lần này Lăng Thiên tự nhận đã chuẩn bị ứng phó đầy đủ. Tất cả dược liệu đều được dự trữ rất nhiều, so với nhu cầu phải nhiều gấp đôi. Thậm chí trước khi thực hiện lăng thiên còn ấm theo phương pháp luyện chế đại hoàn đan dùng dược vật bình thường trộm thí nghiệm vài lần. Mỗi lần đều có chút thành công cho nên lăng thiên đối với lần luyện đan này tự thị có 10 phần tín tâm. Lăng thiên vạn vạn lần không nghĩ tới thực sự luyện chế cực phẩm đan so với thí nghiệm lại hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa là thiên miên huyết sâm và băng tinh hỏa liên mặc dù là văn võ tương phủ nhưng lại không thể dùng cùng một lô đỉnh và rất khó điều hòa. Tuy nhiên việc chiết xuất tinh hoa của hơn 20 vị dược liệu phụ trợ khác thì hoàn toàn giống hai lần thí nghiệm trước. Cũng không có sai sót gì. Nhưng ngay lúc lăng thiên tín tị. À. Mơ. Hơ. À. Nơ. Đem băng tinh hỏa liên cùng thiên miên huyết tham cùng phóng vào đan lô. Hết sức cẩn thận dẫn đồng hỏa nhiệt thì nào biết hai vị tuyệt thế linh dược sau khi đụng vào nhau thì lại lập tức tách ra tự chiếm lấy một góc. Nước giếng không phạm nước sông. Kính vị rõ ràng. Liên tục vài lần như thế làm cho lăng thiên rất là đau đầu. Nếu hai vị chủ dược mâu thuẫn, vô pháp dung hợp thì như thế nào mà luyện đan. Mà hai vị dược này lại không giống như các loại dược liệu khác có thể tách ra xử lý riêng rẽ vì một khi để linh khí hơi tiết ra thì đan hoàn có luyện thành dược lực nhất định sẽ giảm nhiều. Nhưng dưới tình huống không có biện pháp nào khác lăng thiên cũng phải lấy biện pháp ngu nhất. Tay phải khống chế hỏa nhiệt, tay trái cầm một thanh đoàn kiếm bằng ngọc để trên đan lô mà cách vật truyền công. Lấy nội lực cẩn thận khóa chủ hai vị linh dược không cho chúng tách ra nhưng đến lúc này lăng thiên lại ăn không ít đau khổ Luyện chế dược vật tối kỵ để năm loại kim trúc ngoài vật tham gia Đại để ngoài năm loại kim trúc ra thì vật phẩm bằng ngọc chế là ngoại lệ nhưng vật phẩm ngọc chế lại rất giòn mà lại cực kỳ khó lấy nội lực quán thông Trong khi đó đan lô làm bằng thép dày đến nửa thước Lăng Thiên lúc chế tạo thì cầu kiên cố mà nay hiển nhiên lại thấy đó là hành động ngô ngốc. Ngay lúc này muốn dùng nội lực trước tiên thông qua đoàn kiếm bằng ngọc khống chế đan lô. Sau đó lại thông qua thành đan lô để khống chế dược vật. Vô hình chung phải hao phí rất nhiều nội lực. Không phải Lăng Thiên không muốn trực tiếp dùng tay áp vào thành đan lô vận công mà nếu làm như vậy khi nhiệt độ lên cao thì nhất định sẽ đem thủ trưởng của Lăng Thiên nướng chín. Lăng thiên Tông lực tuy cao nhưng cũng không có thể chịu được nhiệt độ cao Nhưng vẫn công như thế thì rất hao tổn công lực Lấy tiên thiên kinh long thần công cửu trọng công lực tinh thuần đến cực điểm của lăng thiên mà chống giữ không đến một thời thần liền đã cảm giác được lực bất tòng tâm mà ngay lúc đó trong đan lô hai vị chủ dược mới vừa bắt đầu tan ra Phải chờ đến lúc toàn bộ tan ra và linh khí dung nạp nhau Trong người có ta. Trong ta có ngươi thì mới có tránh được việc bài xích lẫn nhau và khi đó ngưng đan mới có công hiệu lớn nhất. Mà hỏa thế lại không thể tiếp tục gia tăng. Nhất định phải bình hòa, không nhanh không chậm. Văn võ kiêm tể bảo chỉ độ ấm ổn định mới là thượng thừa luyện đan chi đạo Một khi cấp bách cầu thành thì sợ rằng linh dược trong đan lô nhất định biến thành một lò phế phẩm. Ngay lúc này hắn như đã cưới lên lưng hổ vô luận như thế nào cũng phải luyện chế thành công Trong mắt lăng thiên thần sắc thanh minh chấn định. Đem toàn thân chân lực bảo trì cuồn cuộn không ngừng tống ra ngoài. Nhắm mắt tiềm tâm vận công Tay phải khống chế hỏa nhiệt thoạt nhìn thật yên lặng nhưng dưới sự bình tĩnh đó lại là sự nguy hiểm như nham thạch nóng chảy. Hai thời thần qua đi, ba thời thần. Trên chán lăng thiên từng giọt mồ hôi to như hạt đậu phồng thi nhau chảy xuống Sắc mặt cũng hơi có chút trắng bịch Sáu thời thần qua đi Trên mặt lăng thiên mồ hôi như mưa mùa hạ Tóc bếp vào trên mặt Cả người quần áo như mới vừa từ trong nước đi ra Sắc mặt ngay lúc này tái nhợt Chỉ có trên má lộ ra vẻ đỏ ứng. Trên trán gân xanh vồng lên nhảy thình thịch Hai hàm răng cắn chặt Hai cằm bạnh ra Cơ nhục nổi vùng Lăng thiên tuyệt chưa nghĩ đến Lúc thí nghiệm chỉ cần hai thời thần là đã luyện chế xong đại hoàn đan Mà nay lại biến thành sáu thời thần mà vẫn chưa xong Đan lô như một cách vực sâu không đáy Đem tiên thiên chân khí hùng hậu của lăng thiên nhất nhất thu nạp rút kiệt từng tí một Nội lực lăng thiên lúc này đã đến chỗ sơn cùng thủy tận Hai mắt nhìn ra ngoài rồi một luồng ý niệm mạnh mẽ Không chịu khuất phục từ trái tim nổi lên Lăng thiên nộ mục trợn tròn cuồng giống lên một tiếng chân khí lại tiếp tục theo đoàn kiếm mà chảy vào đan đỉnh. Trước mắt chỉ thấy màu đen rồi hắn liền mất đi ý thức. Tuy nhiên trước lúc mất đi ý thức hắn mơ hồ trong mũi như người thấy một hương thơm kỳ dị. Lăng thiên tâm thần thả lỏng rồi liền bất tỉnh nhân sự. Không biết đã qua bao lâu, lăng thiên rốt cuộc tỉnh lại. Đống lửa dưới đan lô không biết đã tắt khi nào. nhìn đan lô trước mặt trong tâm lăng thiên lại dâng lên một loại cảm giác vi diệu khó dùng ngôn ngữ diễn tả được nhất thời trong lúc đó lại không có súng khí khai mở đan lô xem xét sau khi hít sâu một hơi lăng thiên bình tĩnh tâm thần chậm rãi ngồi dậy lúc này hắn mới phát hiện toàn thân mềm nhũng không có nửa phân khí lực thì ha ha cười một tiếng ngẩng đầu cũng chỉ một đao cúi đầu cũng là một đao ý nói kiểu gì cũng bị chém Cho dù thực sự thất bại thì cũng là một kết quả Suy tính hơn thiệt, há phải là thái độ của đại trưởng phu Lăng thiên không do dự nữa vươn tay phải đem nắp đan lô hạ xuống Nắp đan lé ra theo đó một luồng hương khí nồng đậm bỗng nhiên xông vào mũi rồi trong nháy mắt tràn ngập cả mật thất Lăng thiên bỗng nhiên cảm giác được cả người nhẹ nhàng thoải mái vô bì tứ chi bách hài giống như là được lực lượng rót vào Bên trong đan lô có hơn trăm viên đại dược hoàn màu huyết hồng tinh oanh long lanh to cỡ hạt đậu. Từng khối tròn trong suốt giống như mã não. Trận trận gì hương từ trong bay ra chỉ cần người thấy gì hương này đã cảm thấy tâm thần thư thái. Cuối cùng đã thành công. Lăng thiên nhắm mắt trong tâm như chút được gánh nặng cảm giác vui mừng ngập tràn từ đầu đến chân. Tại một khắc này, Lăng thiên cơ hồ muốn cất lên tiếng ca sướng. Số lượng không ít Đại Hoàn Đan nay đại biểu cho nhất chi vô địch lực lượng của Lăng Thiên Lấy công lực hiện nay của Lăng Kiếm sau khi phục hạ Đại Hoàn Đan này xoay mình một cách tăng 20 năm công lực Nội lực liền đủ sức tung hoàng thiên hạ Trừ vài người ra thì có thể nói là vô địch thủ Tại thời khắc chuẩn bị chiến loạn này mà đem thực lực đột nhiên tăng lên một bước lớn như thế Đường kim thiên hạ ngày nay lăng thiên đã cảm giác chính mình cũng không cần gì phải cố kỵ nữa. Hắn vội vàng lấy vài cái bình ngọc đã chuẩn bị sắn đem từng hạt đại hoàn đan cẩn thận bỏ vào đóng chặt nắp bình. Sau khi xác thực đã thu nhặt toàn bộ đại hoàn đan thì mới thở phào một hơi. Trong nháy mắt, sự mệt mỏi khó có thể hình dung nổi lên chỉ muốn nằm lăn ra mà ngủ. Tuy nhiên lăng thiên tàn nhẫn nhằm bắp đùi mình véo một cái, sự đau nhức khiến hắn thanh minh. Lúc này tuyệt đối không phải là lúc ngủ, đây là lúc khôi phục từ thân công lực tốt nhất. Lấy ra một viên đại hoàn đan cầm trong tay, lăng thiên khoanh chân mà ngồi, vận kinh long thần công nội lực công pháp. Ban đầu cảm giác được trong đan điền một khoảng không đáng đáng. Từ từ liền có một tia nội lực tinh tế trong người xu động. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt đã lưu chuyển xong một một chu thiên. nội lực còn sót lại toàn thân kinh mạch bị quét sạch mà một luồng nội lực màu hồng từ đan điền được kích phát lên lăng thiên cảm giác rõ ràng từ thân nội lực hôm nay sau khi tiêu tan khôi phục lại thì giống như là vừa tăng tiến thêm một bậc nhân lúc nội lực vận hành đến cực trí lăng thiên đem đại hoàn đan nhét vào trong miệng bỗng nhiên một luồng băng hương ti tuyến theo yết hầu chảy xuống tiếp theo tại đan điền liền bảo khởi một luồng nón lưu Khí ấm, mạnh mẽ Một luồng khí do dược lực ở đan điền thăng khởi Trong nháy mắt lưu cơ hơn U I E D N. Toàn thân Bỗng nhiên toàn thân liền nóng rực như lửa cháy Lăng thiên cố gắng khống chế tự thân nội lực Dẫn sắt luồng lực lượng mạnh mẽ ngoại lai này ấm theo lộ tuyến vận hành của Kinh Long Thần Công Tại toàn thân kinh mạch từng bước vận hành Âm một tiếng, chân khí toàn thân tựa hồ đồng thời bị châm một mồi lửa. Mú kim quan trên đầu Lăng Thiên đột nhiên bùng nổ bắn ra tứ phía. Trên đầu tóc đen dựng đứng trùng thiên. Một luồng khí lưu mạnh mẽ từ trong thân thể vọt ra khiến cho thượng phẩm bạc cẩm bào trên người Lăng Thiên phút một tiếng bị kình khí cuồng bạo phá sách thành từng mảnh vụn bay phấp phới đầy phòng. Bỗng nhiên cả người Lăng Thiên xích lọa. không còn một mảnh vải. Đây là do Lăng Thiên dẫn đạo luồng lực lượng do Đại Hoàn Đan sinh ra thử cùng bản thân công lực hợp làm một. Nhưng kết quả là hai luồng nội lực mới vừa tiếp xúc đã lập tức tách ra giống như nước giếng không phạm nước sông. Quả nhiên là như thế, vậy thử ma luyện một lần nữa xem sao. Nghĩ xong, Lăng Thiên đột nhiên hai mắt trợn tròn, đem tâm nhất hoành. Trực tiếp vận chuyển toàn thân công lực bao vây lấy luồng tự lực ngoại lai nhằm tới quan khẩu kinh long thần công tầng thứ 10 điên cuồng trùng kích.